Ngoan ngoãn, hôm nay nương mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo dạo thượng vài vòng, làm ngươi trông thấy việc đời, bên ngoài thế giới nhưng xinh đẹp. Đóng một tháng ngày hôm qua thông khí lại là bận rộn một ngày, hôm nay rốt cuộc có thể đi ra bên ngoài đi lại đi lại. Phạm Văn Nương nhìn tưởng thành tuấn đem tiểu thiếu ra đem tiến vào sau vội vàng đi ra ngoài, nàng biết này phu nhân là tỉnh lại. Bưng tới chậu nước, nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Đại Nương vào đi. Này mỗi ngày buổi sáng sẽ làm như vậy cũng chính là Phạm Đại Nương, kia đặc thủ gõ cửa thiết ấu. Phu nhân sớm. Phạm Văn Nương đi qua đi tiếp nhận Hoàng Tiểu xảo trong tay hài tử treo đùa. Phu nhân rửa mặt chải đầu qua đi liền trước dùng bữa sáng đi. Này tuy rằng ra ở cử liền bữa sáng không được như vậy đúng giờ, nhưng rốt cuộc là một người ăn hai người bổ, bữa sáng cũng không thể rơi xuống. Rõ ràng là một phen hảo ý. Hoàng tiểu xảo này lăng là nghe ra Phạm Đại Nương dễ yêu cận chính mình ý tứ, nghĩ ngày hôm qua ban đêm Hoàng tiểu xảo này mặt đỏ, khu khụ, ta đã biết. Tiểu nha nhi các nàng đâu? Tiểu thư buổi sáng ăn qua cơm sáng cùng tiểu thiếu ra chơi trong chốc lát, hiện tại đi ra ngoài chơi. Phạm Văn Nương nhìn nhìn đang ở xúc tẩy Hoàng tiểu xảo, phu nhân chờ một lát, ta làm Linh Nhi trở về. Nàng biết phu nhân thích nhất chính là nàng nữ nhi Linh Nhi cấp vãn đã phát. Không cần. Hai tử đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, nàng nói như thế nào lúc trước cũng là ta an bài ở tiểu thư bên người, nàng tẫn bản trước không có sai. Không có Phạm Linh phía trước nàng còn còn không phải là chính mình sơ, cùng lắm thì chính là sơ đến không có như vậy đẹp thôi. Phu nhân không chê đại nương cho người sơ đi. Phạm Văn Nương làm Hoàng Tiểu xảo ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó đem Tiểu An Nhi đặt ở nàng trong lòng ngực, lúc này mới bắt đầu giúp Hoàng Tiểu xảo sơ phát. Cho giỏi hơn thầy lời này cũng đến một chút cũng không đúng, ta xem này gừng càng già càng cay. Xem ra Linh Nhi kêu nha đầu sơ phát công lực vẫn là từ ngươi vậy ngươi được đến. Này châm cài đoàn trang ưu nhã lại không mất tiếu lệ, nàng thực thích. Phu nhân không chê liền hảo. Hoàng tiểu xảo tới rồi bàn ăn, tưởng thành tuấn đã đã trở lại. Ăn qua cơm sáng sau ta mang tiểu An Nhi bên ngoài đi một chút. Hảo, làm đại nương đi theo. Này ngày mùa thu Thái Dương vẫn là có chút độc ác, người mới ra ở cứ không cần chơi đến quên mất thời gian. Lưu một vòng liền đã trở lại. Đã biết, lại không phải tiểu hài tử. ngày ngày mùa thu sáng sớm Thái Dương ôn hòa xem ra nàng muốn nhiều mang tiểu An Nhi ra tới phơi phơi, như vậy có trợ giúp canxi hấp thu. Nơi này không có canxi, phim gay, loại đồ vật này, chỉ có thể dựa ẩm thực gì đó đi bổ sung. Tưởng thanh tuấn cười mà không đáp. Nhà hắn nương tử chính là một cái nhiều mặt nữ lang, khi thì nghịch ngợm, khi thì cơ trí, khi thì đoan trang, khi thì mơ hồ. Hôm qua một ngày đều là trong nhà bận rộn tiểu an toàn trang tròn sự tình, tuy nói là ở cữ song chính là nàng ngày hôm qua chính là ngoài cửa lớn mười bước đều không có đi xa. Ông tiểu an nhi nhìn kia xanh biếp cùng Kim Hoàng, cả người thoải mái. Ơn ơn, nàng quả nhiên chính là không thích hợp quyển dưỡng. An nhi, đi nương mang người nơi nơi đi xem. Hô hấp này mới mẻ không khí, hoàng tiểu xảo giống như dưới chân sinh phong, dọc theo đường đi gặp người đều vấn an, đương nhiên mọi người xem thấy nàng cũng là thập phần nhiệt tình, này bà nương thấy đều sẽ tiến lên đây trêu đùa vài cái. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đủ thủy linh, trưởng thành đến mê chết nhiều ít nữ tử. Có người nói như vậy. Hoàng tiểu xảo cười, này thật xấu không quan trọng, hai tử khỏe mạnh thì tốt rồi. Lại nói nàng cùng thành tuấn ca hai người lớn lên cũng không kém. Đúng không? Nàng chỉ nghe nói qua hảo trúc ra xấu măng, nhưng không có nghe nói qua xấu trúc ra hảo măng. Hôm nay thời tiết thật tốt. Phạm Văn Nương nhìn giống như hải nhi vui vẻ hoàng tiểu xảo cũng cười. Nhật tử quá đến bình bình đạm đạm, an an ổn ổn chính là tốt nhất. chương 358 trong sinh hoạt bất đắc dĩ. Đi tới đi tới, hoàng tiểu xảo rất xa phát hiện một hình bóng quen thuộc. Tân! Cái kia thân ảnh giống như cũng phát hiện nàng. Dừng một chút sau đó chạy ra. Hoàng tiểu xảo nhìn thở dài một hơi, đứa nhỏ này chung quy vẫn là oán thượng chính mình á cũng không thể quay đứa nhỏ này, bởi vì mặc kệ nói như thế nào hắn nương chính là bởi vì chính mình bị đưa đi trong nhà lao, hắn như vậy biến thành một cái không ai đau hải tử. Không sai, đứa nhỏ này chính là tưởng hải nhi. Nàng tuy rằng ở ở cữ, chính là bên ngoài sự tình nàng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít, Trong nhà ra như vậy đại kiện nàng không nghĩ tới chính là tưởng thành tài bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn đều không có hồi lại đây. Nàng không biết hẳn là như thế nào đi bình luận này người một nhà, quá đôi mắt danh lợi. Đại nhân đã làm sai chuyện, cuối cùng chịu khổ đều là hài tử. Tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Xảo vẫn là một chút cũng không hối hận đem Dương Thúy Hoa đưa vào quan phủ. Nàng đau lòng Hải Nhi chính là lại có ai tới đau lòng các nàng ra Tiểu An Nhi. Phu nhân! Chớ có quá lo lắng. Hai tử chỉ là nhất thời không tiếp thu được. Chậm dài hắn đã hiểu thị phi sau tổng hội lý giải ngươi. Phạm Văn Nương An ủi nói. Hy vọng đi. Nàng không cầu đứa nhỏ này có thể lý giải chính mình nhưng cầu hắn có thể phân do thị phi chớ có làm người lầm đạo mới là hảo. Tính, đi thôi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nàng cũng không cần phải quá mức với dối rắm Rốt cuộc trên thế giới này không có khả năng mọi chuyện như nàng mong muốn Buổi tối. Lại đến hai người nói chuyện phiếm thời gian, Hoàng Tiểu Xảo vẫn là không có nhịn xuống đem chuyện này cùng Tưởng Thành Tuấn nói. Hải Nhi đứa nhỏ này là cái tốt, một ngày nào đó hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Dù sao sau lưng chúng ta có thể giúp đỡ đi. Tưởng Thành Tuấn cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người, đối với Hải Nhi hắn vẫn là sẽ không giận chó đánh mèo Ngươi nói này Tưởng Thành tài bọn họ là như thế nào một cái ý tưởng. Từ ngày đó bọn họ cứ như vậy mang theo tiểu hài tử tới rồi trấn trên sau liền không còn có trở lại này tưởng ra thôn. Chẳng lẽ hắn là thật sự cứ như vậy tính toán rời đi người này ra. Năm đó Bạch Liên Hương sẽ gả cho hắn, trừ bỏ xem ở hắn là sinh phân thượng. Còn có một chút chính là coi trọng nhà của chúng ta nghèo còn ngày kia tử có vài cái. ngươi khả năng không biết này Bạch Liên Hương trong nhà cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi. Lúc trước có đưa ra quá làm tưởng thành tài đi ở rể. Cha mẹ còn có hắn đều không đồng ý, cũng liền từ bỏ. Ta tưởng các nàng trong nhà khả năng trước nay liền không có đánh mất quá cái này ý niệm, hiện tại bọn họ như vậy rét lạnh hắn tâm, việc này khả năng sẽ có biến động đi. Chuyện này là chính bọn họ lựa chọn, ngươi cũng cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tường Thanh Tuấn cũng không quá muốn biết cái kia trong nhà sự. Hoàng Tiểu xảo châm mặc, nàng thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai like còn có như vậy một chuyện, cứ như vậy sợ là tưởng ra sẽ hối hận chết đi. Này con thứ hai không phải chính mình thân sinh, bị bọn họ bức cho chặt đứt quan hệ. Này đại nhi tử vừa mới mới lưu thêm muốn này, con thứ ba nếu cũng đi đương tới cửa con rể, kia bọn họ cái này ra còn sẽ có người để mắt sao? Thành Tuấn ca, ngươi có hay không nghĩ tới đi tìm chính mình thân nhân? Hoàng tiểu xảo lại nghĩ tới chuyện này. Đồ ngốc, không đều cùng ngươi nói sao? Chuyện này chúng ta không bắt buộc, tùy duyên. Nếu năm đó bọn họ đem ta đưa ra tới Một cái không cần ta, nhị là không hy vọng bình bình an an, ta hiện tại không cũng ấn bọn họ suy nghĩ đi sinh hoạt sao. tưởng Thành Tuấn không nghĩ quá nhiều đi liêu cái này để tài. Hắn là người, cũng là có máu có thịt, nhiều ít lại nói đến chuyện này thượng vẫn là sẽ có một ít đau lòng, nhưng hắn vẫn là nam nhân, làm nam nhân liền không nên làm chính mình thê tử lo lắng. chương 359 thu hoạch Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, việc này cũng không tới phiên chúng ta quản. Tân, Tưởng Thành Tuấn vô vô nàng ngông, đi ngủ sớm một chút đi. Tuy rằng này trụ địa phương có chút bí mật tính, Hoàng Tiểu Xảo vẫn là có thể cảm giác được hắn mang theo sùng ái mà không còn hắn tưởng. Ân ân, sáng mai muốn dậy sớm thu hoạch, đều đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có các người mệt. Vốn dĩ này ra ở cữ, Hoàng Tiểu Xảo có thể hỗ trợ, bất quá Tưởng Thành Tuấn không đồng ý, trong khoảng thời gian này người lão ở nơi đó kêu eo đau. Này muốn lại đi ngươi eo còn muốn sao? Không thể đi. Vì thế Hoàng Tiểu xảo chỉ có thể là nhìn không thể hạ điện. Ngay hôm sau, sớm đại gia liền rời giường, vì chính là thừa dịp sáng sớm thời tiết tương đối mát mẻ. Hoàng Tiểu xảo mang theo Tiểu An Nhi cùng nhau đi theo tưởng thành tuấn bọn họ cùng nhau tới rồi điện biên. Hôm nay thật nhiều người đều lại đây, đều muốn nhìn một chút này tưởng ra thu hoạch có bao nhiêu. Đương nhiên cũng có một bộ phận là nghĩ hỗ trợ nhà bọn họ thu hoạch còn một phần nhân tình. Tới rồi điền biên nhìn kia áp con eo đông lúa, đại gia một đám đều tươi cười đầy mặt, bọn họ chính là trước nay cũng không dám tưởng sẽ có như vậy một ngày. Bất quá mọi người xem trong tay kia đem hơi mỏng nhẹ nhàng con con kêu thu hoạch đao đồ vật, không biết dùng như thế nào, cái này phía trước trường một nha một nha đồ vật thật sự có thể cắt hạt thóc sao. Đừng nói các hương thân chính là tưởng thành tuấn cũng có chút hoài nghi. Thứ này vẫn là ngày hôm qua trường công tử mới làm người đưa lại đây, hắn đều còn không có thử qua đâu. Hoàng tiểu xảo cũng lo lắng bọn họ lần đầu tiên dùng sẽ không dùng, rốt cuộc thứ này không giống ngày thường đao, này dùng vẫn là hữu dụng những việc cần chú ý. Thành Tuấn ca Hoàng tiểu xảo ôm tiểu an nhi xuống xe ngựa, đi đến hắn bên người, nhỏ giọng mà nói dùng này đao thời điểm nhớ rõ vết đao xuống phía dưới, bằng không dễ dàng bị thương tay. Nhớ năm đó chính mình còn nhỏ thời điểm liền ăn qua này đông đông mệt, trên tay để lại một cái xẹo. Tuất, ngươi yên tâm đi. Tường thành tuấn hướng nàng cười sau đó nghiêng đi thân hướng về phía đại gia nói hôm nay cảm ơn đại gia lại đây hỗ trợ. Đại gia thu hoạch thời điểm tiểu tâm dùng đao, vết đao xuống phía dưới, bằng không dễ dàng thương tay. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Tường thanh tuấn dẫn đầu đi đến ngoài ruộng, trải qua một tháng ngoài ruộng thủy đã sớm làm dẫm lên đi cũng sẽ không rơi vào bên trong. Tưởng thành tuấn tưởng cũng không có tưởng chảo quá một phen lúa nước cầm kia đem nhẹ nhàng tiểu loan đao dùng hoàng tiểu xảo nói phương pháp cắt lấy đi. Sau đó hắn phát hiện này thoạt nhìn không kỳ quái đao sắc thật so ngày thường đao dùng tốt. Thấy tưởng thành tuấn hạ điện, Dương Trung Hoành cùng Phạm Uy cũng không có chần chờ đi theo đi xuống, bọn họ một chút đi, đại gia cũng đều đi xuống. Tưởng thành tuấn gia điện bởi vì là ở cùng cái viên ngoại trong tay mua tới, đều liền nhau hoặc là cách xa nhau không xa. Đại gia ngươi bên này ta kêu một bên, ba chân bốn cảng công việc lưu đủ lên. Rốt cuộc cũng là việc nhà nông hảo thủ, kia bận việc lên đều là như vậy nhanh nhẹn. Đại gia biên thu hoạch biên nói chuyện thiếm, nhưng là đại gia nói được nhiều nhất vẫn là này được mùa còn có này thu hoạch đao sự. Ta nói như vậy loại cũng thật chính là thần, ngươi xem này hạt thóc tăng thu nhập không nói, này thu hoạch lên cũng phương tiện nhiều. Trong đó một người là nói như vậy, Phải biết rằng bọn họ trước kia như vậy tùy ý giải loại này, lúa nước lớn lên đó là đông một cây tây một cây, hoặc là là lớn lên rầm rạp, chính là hiện tại không giống nhau mỗi một cây đều có khoảng cách nhất định, hơn nữa vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, thu hoạch lên nhưng phương tiện. Đúng vậy, ta nói này đao cũng là thần, này một nha một nha nhìn cũng không sắc bén, này một cắt lấy đi lại so với chúng ta ngày thường kia sắc bén đao còn dùng tốt. Cũng có một người là nói như vậy. Những lời này được đến đại gia phụ hợp Đúng đúng đúng Quay đầu lại a Trở thành tuấn gia thu hoạch hảo Ta muốn mượn thượng hai thanh trở về Như vậy cũng liền mau nhiều Cũng có người đánh lên này thu hoạch đao chú ý Ngươi tiểu tử này này đầu vóc xoay chuyển thật là nhanh Không được ta cũng muốn mượn hai thanh Như vậy ngươi một câu ta một câu Đều nói muốn mượn thu hoạch đao Vì thế mặt sau người đều cấp đi lên Này đao đều mượn xong rồi kia nhóm làm sao bây giờ Thường Thành Tuấn nghe đại gia ngươi một câu ta một câu đều mau xảo đi lên, tiêu tiêu nói đại gia không cần cấp, này đao cũng không phải chỉ có nhà của chúng ta có, này trương công tử nơi đó chính là có làm thợ rèn đại lượng làm đâu, đại gia quay đầu lại đến trương công tử cửa hàng bên trong mua thì tốt rồi. Đương nhiên ta liền cũng không phải nói không cho các ngươi mượn, mà là các ngươi về sau rốt cuộc cũng vẫn là phải dùng. Này phương pháp sắc thật là hảo, vì thế này mặt sau người đều yên tâm xuống dưới. Đại gia làm được khí thế ngất trời, nhìn kia hạt thóc chậm cùng chậm đôi nổi lên một đống một đống, chậm rãi càng đôi càng cao, giống như đại gia nhiệt tình càng ngày càng cao này, Thái Dương cũng là càng ngày càng nóng bỏng. Lúc này Phạm Văn Nương cùng Đại Sơn thẩm khiêng đòn gánh lại đây, mặt sau đi theo Tiểu Nha Nhi cùng Phạm Linh, hai cái Tiểu Gia Hỏa trong tay cũng dẫn theo cái hộp đồ ăn. Hoàng Tiểu Xảo không yên tâm đem ngủ say Tiểu An Nhi đặt ở trong xe ngựa ôm hắn đi xuống tới đoàn người đều nghỉ tạm trong chốc lát, uống miếng nước ăn một chút gì lại làm đi, này Thái Dương độc đầu, này nếu là bị cảm nắng liền khó làm. Rất xa tưởng Thành Tuấn liền nghe thấy được Hoàng Tiểu xảo nói, xoay người thấy xa xa đi tới vài người hắn lớn tiếng thét to đại ra rừng việc trong tay nghỉ ngơi một hồi. Kỳ thật này đưa nước đưa cơm đó là thực bình thường sự, chỉ là giống nhau đều sẽ ở giữa trưa thời điểm, hiện tại ly cơm chưa thời gian còn sớm đâu. phu nhân Phạm Văn Nương gần nhất buông mang theo cái nắp thùng lại làm Phạm Linh các nàng vùng trong tay hộp đồ ăn mở ra, bên trong phóng một đám bánh bao. Hoàng Tiểu xảo đem này Tiểu An Nhi giao cho Phạm Văn Nương, tiếp đón Đại gia tới tới tới, Đại gia không cần khách khí, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tiểu Tẩu tử mở miệng chúng ta liền không khách khí. Đều nói giúp tưởng Đại ca ra làm việc không thiệt thòi được hiện tại xem ra thật đúng là. Đại gia ăn ngon uống tốt, Này rất xa mới thấy 5 chiếc xe ngựa mình mông quẩn quẩn lại đây. Không cần phải nói đại gia cũng biết là ai. Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xào lướt nhau, rồi sau đó Tưởng Thành Tuấn làm Dương Trung Hoành mang theo đại gia một khối bận việc, mà hắn tắc tiến lên đi tiếp đại khách quý. Đại gia vừa thấy này trận trượng cũng biết là chuyện gì xảy ra, cũng không nói thêm gì đi theo hạ đồng ruộng làm việc đi. Bọn họ đều chỉ biết nơi này kia trương công tử cùng Lý Đại Nhân lớn nhất. Lại không biết nơi này còn có khách quý. Đoàn người chờ lát nữa nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần tùy ý trả lời, thiết chăng va chạm quý nhân. Hoàng tiểu xảo cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. Này dù sao cũng là hoàng tử, này sinh ra đã có sắn nạo khí, nàng liền sợ một cái không cẩn thận chọc phải bọn họ sẽ làm các hương thân có hại. Mọi người đều tỏ vẻ minh bạch, đây là hoàng tiểu xảo không nói bọn họ cũng sẽ không thấu tiến lên đây. Bọn họ biết chính mình là cái gì liêu, cũng không dám tùy ý tiến lên, này liền sợ chiếm không được hảo còn ăn trộn hình. Nếu Trương Minh Hiên biết Hoàng Tiểu xảo lời này khẳng định lại sẽ nói nàng là giúp hắn kéo cửu hận, hắn không có như vậy khủng bố được không? chương 360 tin tức tốt. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, Tưởng Thành Tuấn cũng chưa từng có nhiều hành lễ, chỉ là nhẹ nhàng câu cái cận. Tân, thường huynh đệ không cần khách khí, đều là người một nhà. Tam công tử cái này, người một nhà làm tưởng thành tuấn nghe này trong lòng run lên. Hắn một chút cũng không hy vọng cùng bọn họ trở thành người một nhà, hắn chỉ nghĩ an an phận phân đương cái nông dân cá thể. Hắn sợ 2A. Tam công tử chớ có làm sợ bọn họ. Trưng Minh Hiên biết lần này chính mình đối lý, tự nhiên cũng liền giúp đỡ một cái tưởng thành tuấn chúng ta hôm nay không phải tới xem này thu hoạch sao. Liên thỉnh tưởng huynh đệ lanh chúng ta tiến lên nhìn xem. Lộ liền như vậy một chút khoan, cũng dung không rơi quá nhiều trên xe ngựa trước, bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi. Nhìn kia vùi đầu không lưng không ngừng đi phía trước di động đám người, tam công tử đột nhiên tâm sinh dũng cảm, xem hắn tím ruệ vương quốc không ra thời gian sẽ là kiểu gì Hưng thịnh. Trương minh hiền tuy rằng chưa từng từng làm ruộng, chính là rốt cuộc chính mình trong phủ cũng có chính mình đồng ruộng, đảo cũng xem qua người thu hoạch, hắn trở ra ra tới tốc độ này gì đó đều không giống nhau. Hắn đoán cũng đoán được này, cùng bọn họ gieo chồng phương pháp còn có kia thu hoạch đao có quan hệ. Thái dương độc ác, này tam công tử bọn họ đã trong chốc lát sau liền rời đi, rời đi trước hắn tự mình đến ngoài ruộng chọn một phen đông lúa, đương nhiên làm chủ nhân tưởng thành tuấn cũng bồi bọn họ cùng nhau đi trở về. Trên đường tam công tử từng hỏi quá này hạt thóc gieo chồng, tưởng thành tuấn đó là biết gì nói hết ngôn mà bất tận đem chính mình biết đến đều có cùng hắn nói. Tam công tử như thế nào khi yêu cầu, ta có thể cấp viết thượng một phần gieo trồng phương pháp, quay đầu lại tam công tử có thể cho người mở rộng. Đây đều là tạo phúc bá thánh sự, hắn vui đi làm. Hảo, thường huynh đệ quả nhiên là cái sảng khoái người. Cứ như vậy tam công tử bọn họ vội vàng tới, lại vội vàng đi rồi. Mà này không ra một ngày trấn nhỏ này đều hoanh động. Tường thanh tuấn trong nhà đồng ruộng thu hoạch ra tới thoát lúa viên sau cư nhiên một mẫu ngoài ruộng thu cái bảy thạch có thừa ước chừng nhiều một nửa trở lên. Mà cùng ngày ban đêm tin tức này đã bị phi cấp truyền truyền đi ra ngoài. Mà phản kinh trên đường không ngừng ra roi thúc ngựa tam công tử thu được tin tức này thời điểm, một tẩy mỏi mệt lộ ra tươi cười. Đồng hành đều biết này khẳng định là cái tin tức tốt, mà có thể làm hắn như chút vui vẻ khẳng định là lúa nước sự tình. Thái tử điện hạ như thế cao hứng không biết có thể hay không cùng tiểu nhân nói nói đây là cái gì một cái tin tức tốt. Nói chuyện chính là kia Khương Đại Nhân, trên thực tế này Trương Đại Nhân cùng Khương Đại Nhân là thái tử bên người hai cái đến cán tướng, một văn một võ. Này Trương Minh Hiên quả nhiên là tuệ nhãn thức người, các ngươi biết không, hôm qua vốn dĩ xem kia thu hoạch cũng đã biết tăng gia sản xuất là khẳng định, chính là không nghĩ tới này cư nhiên suốt nhiều một nửa có thừa Này một chuyến gia tới cũng không ngủ công chuyến này. Chúc mừng Thái tử. Hai người cũng không có bất luận cái gì bất mãn, Trương minh hiên giống như bọn họ là Thái tử trận doanh bên trong, bọn họ một văn thần một võ thần còn có một thương nhân chính là Thái tử trận doanh tam đại thiết trụ, phối hợp với nhau che chở. Tam công tử cũng chính là tử dạ hiên cười. Sắc thật là thật đáng mừng. Tuy rằng chính mình là đích trưởng tử thời trẻ bị lập Thái tử, đáng tiếc mâu hầu mất sớm. Hiện nay hoàng hậu dục có hai tử, đang ở sau lưng ngoe dục dịch, hắn cùng sở hữu huynh đệ 12, không có cái nào không ở mưu tính như thế nào đem hắn kéo xuống vị. Chỉ là hắn tử dạ hiên cũng không phải ăn chay, sao có thể dung bọn họ như vậy khi dễ chính mình, sinh ra hoàng thế hắn càng so bất luận kẻ nào đều biết đế hoàng nhà vô tình, nếu hắn một khi hạ vị như vậy ly chết kia một ngày cũng liền không xa. chương 361 hối thanh ruột Chứ bỏ tử dạ hiên vui vẻ ngoại, tưởng thành tuấn bọn họ đoàn người cũng thực vui vẻ. Tân, ngươi nói chúng ta quay đầu lại chính mình trong nhà cũng có thể không thể thu hoạch như vậy nhiều lạc. Nhìn nhà bọn họ được mua, đại gia cũng nổi lên hứng thú, đều nghĩ chính mình ra có thể hay không cũng giống tưởng thành tuấn nhà bọn họ như vậy đâu. Đại gia trong lòng đều là ôm hy vọng. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, nơi nơi một mảnh gặt gấp cảnh tượng, Hoàng tiểu xảo cũng ở bên trong này phát hiện một ít vấn đề, hơn nữa vẫn là rất lớn vấn đề. Này hạt thóc tuất hạt cư nhiên người là thủ công tới làm, tốc độ này hoàng tiểu xảo cũng là say. Nàng hiện tại chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là thu hoạch đao đều làm ra tới, cũng không kém đem cái kia thoát cốc cơ cấp làm ra tới. Không đến cổ đại không biết, này thật nhiều đồ vật thật là ngày thường không có không có biện pháp tưởng được đến, liền nói này phơi hạt thóc đi. Nơi này không có kiếp trước nền xi măng, điều kiện hảo nhân ra liền lấy bố quán chúc cái kỳ phơi. Khu khu, ít nhất các nàng trong nhà là như thế này phơi, rốt cuộc phía trước làm hạ hảo chút cái kỳ. Này kiện không tốt, vậy chỉ có thể là một phen đem bông lúa phơi khô lúc sau lại thoát hạt ngũ cốc. Hai người kém rất lớn, này khởi hạt ngũ cốc phơi giống nhau thời tiết hảo phơi cái ba bốn thiên là được, liền trực tiếp một phen bông lúa tới phơi vậy cần thiết đến có cái bảy tám thiên tài làm bằng không dễ dàng, có bộ phận che giấu không có thể phơi khô, như vậy quẹ với nhau thời gian dài liền dễ dàng mốc nghèo. Hoàng tiểu xảo đêm này kế hoạch cùng tưởng thành tuấn vừa nói lúc sau, bị tưởng thành tuấn cấp ngăn lại. Năm sau đi, năm nay này hạt thóc cũng thu hoạch đến không sai biệt lắm, chờ chúng ta làm ra tới này hạt thóc cũng thu hoạch xong rồi, không có bao lớn ý nghĩa, lại nói chúng ta như bây giờ tình huống không nên lại làm nổi bận Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, minh bạch, Bọn họ hiện tại đã bị nhớ thương thượng, nếu Trương Minh Hiên giống như hắn hứa hẹn như vậy giúp bọn hắn chống đỡ, như vậy bọn họ còn có thể tiếp tục như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Nếu ở cái này đầu sóng ngọn do thượng chính mình lại làm như vậy kinh người đổ vật ra tới, sợ là khó có thể giấu được. Vì đẩy ra cái này phiền thoái, bọn họ đã trực tiếp đem cái này công danh cho Trương Minh Hiền, bởi vì thu hoạch ngày đó một sương sản xuất lượng sau. Hoàng tiểu xảo lập tức cơ linh cảm ơn Trương Minh Hiên như vậy vì bọn họ dân chúng suy nghĩ, đã cấp phương thuốc lại lấy tiền tới cổ vũ bọn họ, nàng tỏ vẻ nguyện ý mỗi mâu đất nhiều trước một thạch lương. Vì thế mọi người đều đã biết, cũng tỏ vẻ nguyện ý nhiều giao 50 cân lương. nay tích tiểu thành đại, Trương Minh Hiên đã được Hảo Thanh danh lại thu chỗ tốt, tự nhiên đến toàn lực giúp đỡ bọn họ. Còn Hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không chúng ta đó chính là bạch bạch có hại. Hoàng tiểu xảo phát hiện chính mình này sinh hài từ lúc sau này đầu vóc càng ngày càng không dùng tốt, quả thật là mang thai ngốc 3 năm A. Ta biết người là vì đại gia hảo, nhưng thật ra hắn sợ chính mình không thể bảo hộ các nàng. Vì thế một việc này cứ như vậy bị che giấu đi qua. Rất nhiều nhân ra được mua, đương nhiên là có cũng như vậy tiểu bộ phận người bởi vì phía trước trước sợ hổ tới nghĩ mà sợ quỷ không có đi theo bọn họ cùng nhau, này trong lòng như thế nào cũng có không cao hứng. Chính là hiện tại Hoàng Tiểu xảo bọn họ đem công danh đẩy cho Trương Minh hiên sau, bọn họ cũng không hảo lại tìm phiên thoái. Nhưng là Tổng hội có người không cam lòng, kia tưởng căn sinh một nhà vậy đầu đương trong đó. Lúc trước là tưởng căn sinh chính bọn họ không muốn đi theo bọn họ loại, cũng không phải Hoàng Tiểu xảo bọn họ bởi vì kia phía trước gì gì gì không giao bọn họ, mà là tưởng căn sinh cho rằng chính mình cả đời này loại đồng ruộng so tưởng thành tuấn, một câu nói xong chính là không tin bọn họ. Chính là này nhìn hiện tại một đám nhân ra đều bó lớn bó lớn hạt thóc thu vào kho thóc bọn họ tâm làm sao có thể cân bằng đâu. Hơn nữa mấy ngày nay nhà bọn họ sự đó là một kiện tiếp theo một kiện, bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây nhà này liền biến thành hiện tại cái dạng này. Ta nói chính là ngươi, năm đó ta liền bất đồng ý nhận nuôi kia bạch Nhã làng, ngươi một hai phải nghe ngươi vậy ngươi ma quỷ lao cha nói, hiện tại hảo, nhân ra chẳng những không cảm ơn, còn lấy oán trả ơn. Này một đám đều làm đi theo loại lúa nước đều không có nói cho chúng ta biết đây là trường công tử chủ ý. Trương Tam Hoa đây là càng muốn liền càng khí A. Cơ miệng, nếu không phải ngươi như vậy đối bọn họ, bọn họ dùng đến như vậy đối chúng ta sao? Tưởng Căn Sinh cũng thực tức giận, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu mất mặt, chỉ cần vừa đi đến bên ngoài hắn đều cảm giác người khác xem hắn ánh mắt đều là mang theo cười nhạo. Trương Tam Hoa bị mắng. Tự nhiên nhìn này đứng ở một bên tưởng đại sinh không hài lòng, còn có ngươi, suốt ngày cũng chỉ biết lười biếng, cái gì cũng sẽ không làm, buồn đến muốn chết. Cũng chính là lúc này nàng mới nhớ tới chính mình cái kia tiểu nhi tử, nàng trong lòng hối hận. Ngươi nói thành tài kia hải tử đều mang theo hải tử đi ra ngoài xem bệnh này đều hơn một tháng mau hai tháng như thế nào còn không trở lại. Tưởng căn sinh không ra tiếng, kỳ thật bình tĩnh lại sau hắn đã hối thanh ruột. Đều do hắn quá nóng nội, tưởng như vậy nhiều người một năm đó là khảo bao nhiêu lần, có khảo cả đời cũng không có thể cao trùng bọn họ nhi tử như vậy thông minh không cũng mới khảo một lần sau, này cơ hội nhiều lắm đâu, hiện tại sợ là. Nếu không ngày mai chúng ta đến chấn trên đêm hắn cấp tiêu trở về, hắn như vậy vẫn luôn ở tại nhạc phụ gia cũng không được a Trương Tam Hoa lúc này mới nhớ tới năm đó Bạch Liên Hương bên kia đưa ra yêu cầu. Ta nói nhà bọn họ sẽ không đem thành tài lưu tại nơi đó sấn lần này đem hắn biến thành tới cửa con rể đi. Nếu thật là như vậy kia đến làm sao bây giờ a Càng muốn trương tam hoa càng cảm thấy không đúng rồi, tâm cũng cấp lên không được, ta hiện tại liền đi. Trở về, hồi cái gì tới, lại không đi ngươi kia tiểu nhi tử khiến cho người cấp đoạt đi rồi. Sớm làm gì đi, hiện tại mới hối hận. Muốn đi cũng ngày mai lại đi, hiện tại đều khi nào? tường căn sinh cũng cảm thấy không thể lại làm cho bọn họ ở tại nơi đó. Tường đại sinh vậy càng có thể nói, mấy ngày nay hắn chính là làm sống làm được sợ, trước kia tam đệ tuy rằng sẽ không hỗ trợ, chính là trong nhà có tam đệ muội ở nhà cầm giữ, nương có thể hỗ trợ, còn có chính mình ra bà nương dây dưa dây cả rốt cuộc cũng vẫn là làm thượng một ít. Chính là hiện tại trong nhà liền bọn họ ba người, hắn đều đem hải nhi đều kéo lên, hắn vẫn là mệt đến mỗi ngày buổi tối nằm sắp xuống liền ngủ. Kiểu cái gì Mỹ tiểu nương đã sớm không biết chạy chạy đi đâu, hắn căn bản là không có thời gian suy nghĩ. Trương Tam Hoa thế mới biết tưởng căn sinh không phải muốn ngăn cản chính mình cũng yên tâm một chút. Bình tĩnh lại nàng bắt đầu nghĩ ngày mai tìm cái gì lấy cớ đi xem tiểu nhi tử, còn có này đi thông ra nơi đó cũng tổng không thể không tay, muốn mang theo cái gì qua đi đâu. Muốn tìm cái gì lấy cớ đem bọn họ mang về tới đâu. Càng muốn nàng liền càng buồn bực. Nhớ trước đây còn nghĩ này lao Tam gia là cái tốt không nghĩ tới lại một cái là bạch Nhã làng mất công chính mình lúc trước như vậy giúp đỡ nàng lại tưởng tượng đến cái kia không chịu chính mình đã thấy lao nhị ra Trương Tam Hoa phản phất thấy một kia bạc giống nước chảy giống nhau ở chính mình trước mặt lưu đi chương 362 tưởng thành tài làm Trương Tam Hoa không có tưởng sai bạch Liên Hương xác thật có như vậy ý tưởng Tân Nói kia một ngày tưởng thành tài Huệ cùng Bạch Liên Hương mang theo tiểu tiếu tiếu đi đến chấn trên nhạc phụ ra, nhiều ít có ngượng ngùng dù sao cũng là chính mình người nhà sai đãi chính mình nương tử, chính mình thẹn với sư phó hậu đãi Này Bạch bước thanh nhưng thật ra không có đối tưởng thành tài có gì đó bất mãn, bất quá nảy nhạc mẫu liền không phải nghĩ như vậy. Bạch Liên Hương chính là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, cũng là chính mình duy nhất hài tử, nàng chính là từ nhỏ phùng ở trong tay che chở lớn lên bà bối. Hiện tại lại bị như vậy bị khuất, ăn như vậy khổ. Năm đó nếu không phải chính mình nữ nhi coi trọng hắn cái này nhà nghèo sinh, nàng chính là đánh chết cũng không muốn đem nữ nhi gả qua đi, này tới cửa còn hảo, nề hà chính mình nữ nhi không biết cố gắng, lấy tuyệt thực tới uy hiếp chính mình, lại đến chính mình tướng công khuyên bảo, nàng lúc này mới nhả ra. Tưởng thành tài biết chính mình đối lý, cũng liền đứng ở nơi đó tùy ý cao lệ thuộc trách cứ. Bạch liên hương không vui, nương! Này không liên quan thành tài ca sự. Hương nhi đứa nhỏ này nói không sai. nay thành tài không phải cũng là đi ra ngoài đi thi sao. Trong nhà sự hắn cũng không biết. Ngươi xem này ngoại tôn nữ đều không thoải mái. Ngươi khiến cho các nàng sớm chút đi nghỉ ngơi. Trước đêm hải tử chiếu cố hảo. Ta này không phải đau lòng nữ nhi sao. Hành hành hành. Ta vẫn bất quá các ngươi cha con hai. Vì thế cứ như vậy tưởng thành tài đi theo bạch liên hương ở bạch gia trụ hạng. Bạch Liên Hương cũng nhân cơ hội đem kế hoạch của chính mình nói cho cha mẹ nghe. Bạch Bước Thanh vừa nghe cảm thấy nữ nhi quả nhiên thông minh. Này không mất là một cái cơ hội tốt, chính là cao lệ thuộc này cũng hết giận, tự nhiên cũng liền hướng kia tưởng thành tài càng tốt. Này giống nhau tới cửa con rể này đều không chịu coi trọng, chính là tới rồi tưởng thành tài nơi này không giống nhau. Rốt cuộc ai làm Bạch Liên Hương hiếm lạ hắn đâu. Vì làm tưởng thành tài lưu lại, sau đó lại không bị thương hắn đọc người ngạo khí. Bạch Bước Thanh còn đưa ra làm tưởng thành tài biên vì tiếp theo phụ lục làm chuẩn bị một bên ở chính mình làm trong viện hỗ trợ giáo, không cho hắn có ăn nhờ ở đầu cảm giác. Bạch Gia cử chỉ quả nhiên nên được tưởng thành tài tâm, tự nhiên cũng liền trụ đến thập phần tự tại, rốt cuộc hắn cũng là hữu dụng chính mình nỗ lực tới đổi lấy, còn có hắn có từ Bạch Gia nơi này thấy được bọn họ đối chính mình kỳ vọng cùng tín nhiệm, không giống chính mình cha mẹ như vậy một lần không thi đầu liền khinh thường chính mình. Này một trụ hắn liền không nghĩ đi trở về, cái này ra càng làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Bạch bước thanh cũng thấy được tưởng thành tài thay đổi, hiện tại hắn đã không có phía trước cao ngạo tự đại, càng ổn trọng. Trương Tam Hoa ngày hôm sau sớm rời giường, đi đồng ruộng hái được một ít đồ ăn cứ như vậy hướng Bạch ra đi. Thưởng căn sinh không có đi, hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Bạch ra tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, chính là nhật tử vẫn là quá đến không tồi. Trong nhà có hai cái thô sử bà tử, cứ như vậy trong nhà sống không cần bạch liên hương làm, này nữ nhi cũng có nương hỗ trợ cùng nhau nhìn, tự nhiên nhẹ nhàng không ít, chú như vậy nửa tháng không đến bạch liên hương cả người liền huyết khí hảo lên cả người đẹp nhiều. Tưởng thanh tuấn rất rõ ràng đây đều là bạch gia công lao. Bởi vì nguyên nhân này, càng quan trọng là lần này đi ra ngoài đem tưởng thành tài tiêm giác đều ma không có. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng chính mình lần sau có thể cao chung hắn muốn cho những cái đó khinh thường hắn, chế nhạo người của hắn đều hối hận, vì thế tưởng thành tài hiện tại là càng dụng tâm độc, bạch bước thanh xem hắn như vậy trong lòng càng vui mừng, cảm thấy lúc này đây đi ra ngoài đối hắn cũng không phải không có chỗ tốt. chương 363 Trương Tam Hoa tới cửa. Trương Tam Hoa mang theo một rổ đồ ăn đi tới bạch ra. Tân! Nghe thu sử bà tử lại đây bẩm báo. Cao lệ thuộc đó là một bộ khí, tưởng chính mình nữ nhi tại đây láo thái bà trong tay ăn như vậy nhiều khổ, nàng hiện tại còn không biết xấu hổ lại đây nhà bọn họ. Làm người vào đi. Có tưởng thành tài hỗ trợ giáo khóa, bạch bước thanh hiện tại ở nhà thời gian nhiều. Tuy rằng nói khí nhà bọn họ như vậy sai đái chính mình nữ nhi, chính là nhà bọn họ rốt cuộc cũng là hương nhân ra không thể truyền ra không tốt đồn đãi. Từ người ngoài cửa đến lúc đó cấp bên ngoài người nhìn lại chuyển ra đi cũng không tốt. Thông ra, chương tam hoa này một đường tiến vào kia chính là mở to mắt, nếu nàng nhi tử cao trung hiện tại có thể quá thượng như vậy ngày lành chính là chính mình. Không, phải nói so này càng tốt sinh hoạt. Bạch bước thanh gật gật đầu, cao lệ thuộc đó là lạnh lùng nhìn nàng, đừng, này xương hô chúng ta không đảm đương nổi. Nàng không biết không có quá khứ tưởng ra thôn giúp nữ nhi sưng eo đó là nàng sơ sẩy, chính là cũng không đại biểu cho các nàng già nữ nhi không có nhà mẹ để có thể dựa vào, không giúp nữ nhi lấy lại công đạo nàng liền không họ cao. Nàng rộng lượng không đi tìm nàng, nàng nhưng thật ra tìm tới môn. Ai ra, thông gia này nói chính là nói cái gì A Trương Tam Hoa chính mình làm cái gì này trong lòng khẳng định là rõ ràng, chỉ là nàng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ngươi xem mấy ngày nay trong nhà muốn thu hoạch gì đó cũng tương đối vội, ta này không phải làm cho bọn họ vợ chồng son ở chỗ này nhiều trụ trong chốc lát, ta biết này khẳng định là quấy dày các người, yên tâm, ta hôm nay lại đây chính là dẫn bọn hắn trở về, hiện tại trong nhà sống cũng vội xong rồi. Nga, đúng rồi, đây là ta hôm nay buổi sáng từ trong đất trích tới rau dưa, mới mẻ đâu. Rau dưa, cao lệ thuộc này khí đều lên đây. Đây là ở tống cổ khất cái sao. Ngươi mang về đi, nhà các ngươi người nhiều, ta nơi này muốn mới mẻ đồ ăn dễ dàng đâu. Trương tam hoa cương một chút, theo sau bắt tay thu hồi tới. Không cần liền không cần, nàng còn tiết kiệm được liệt, quay đầu lại các nàng trong nhà có thể ăn 2-3 cơm. Đúng rồi, thành tài bọn họ đâu, như thế nào không thấy ra tới. Không phải là bọn họ không nghĩ làm cho bọn họ cùng chính mình trở về cho nên riêng không cho bọn họ xuất hiện đi. Hương nhi bồi hoa đang ngủ đâu, thành tài hiện tại ở trong viện giáo. Bạch bước thanh thấy chính mình ở chỗ này không phải đặc biệt thích hợp, hắn đứng lên các ngươi trò chuyện, ta đi đổi thành tài trở về. Nhà bọn họ phiền thoái khiến cho chính hắn tống cổ rớt, hắn cũng sấn cơ hội này xem hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bạch bước thanh vừa đi, cao lệ thục liền một chút cũng không cho trương tam hoa mặt ngũi, ngồi ở chỗ kia một câu cũng không nói. Trương tam hoa trong lòng cũng có khí, mắt chó xem người thấp. Một cái sinh không ra nam và nữ nhân đắc ý cái gì à, hiện tại còn không phải theo dõi nàng nhi tử. Bạch Liên Hương tự nhiên là biết Trương Tam Hoa tới tin tức, hơn nữa nàng trở về phòng vẫn là nàng cha mẹ làm, vì chính là không cho Trương Tam Hoa tìm lấy cơ nói nàng không phải. Bạch bước thanh đi đến, tưởng thành tài khóa mới vừa thượng xong, thấy hắn tới chạy nhanh đón chào. Ngươi nương lại đây, nói muốn mang các ngươi trở về, ngươi về nhà nhìn xem đi, nơi này có ta ở đây là được. Ta nương, tưởng thành tài nếu không phải hiện tại nghe thấy lời này, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là không có cha mẹ hài từ đâu, này đều lại đây lâu như vậy hiện tại mới đến, không muộn sao. Hắn tâm đã sớm lạnh thấu, hiện tại lại đây làm gì? Tốt, này nam nhân đại trượng phu làm việc muốn lưu loát một chút. Bạch bước thanh gõ, hi vọng tưởng thành tài làm ra một cái lựa chọn. Tưởng thành tài cũng nghe minh bạch, hắn gật gật đầu rời đi chương 364 tâm kế, tưởng thành tài không nghĩ tới về đến nhà tình hình lúc ấy là cái dạng này một màn, hắn mẫu thân chính lôi kéo hắn mẹ vợ, bên cạnh hai thô sử bà tử chính cố sức đem nàng kéo ra. Tân! Thấy một màn này, hắn tưởng cũng không có tưởng chạy tới một phen đem chính mình nương kéo ra, lực đạo làm trương tam hoa sau này quăng ngã đi, lảo đảo vài bước mới đứng lại bước chân. Trương tam hoa thâm chịu đả kích, thành tài, ngươi! Nàng như thế nào cũng không có cách nào tiếp thu chính mình từ nhỏ liền che chở đau tiểu nhi tử hiện tại cư nhiên như vậy đối chính mình. Ngươi tới làm gì, náo đủ rồi không có. tưởng thành tài tựa hồ không có thấy trương tam hoa bị thương, hắn càng quan tâm chính là đứng ở chính mình bên người mẹ vợ có hay không bị xả thương, nếu bởi vì chính mình mẫu thân là mẹ vợ bị thương, hắn cũng ngượng ngùng ở nơi này. Ngươi! Ngươi còn hung ta! Trương Tam Hoa thật sự không nghĩ tới chính mình cái này nghe lời nhi tử hiện tại sẽ như vậy đối đãi chính mình. tưởng thành tài xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, xoay người lại nhỏ rộng dò hỏi Cao Lệ Thục có hay không bị thương. Cao Lệ Thục trong mắt không dấu vết mà hiện lên ánh sáng, sau đó lắp đầu, không có việc gì, đều là một ít tiểu thương. Ngươi trở về thì tốt rồi, ngươi nhìn xem ngươi nương ngươi như thế nào tiếp đại đi. Nhạc mâu yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ơn, rốt cuộc vẫn là thân nhân, không cần thật quá đáng. Cao lệ thục nhẹ nhàng nói, cẩn thận tưởng ngươi sẽ phát hiện nàng đem tưởng thành tuấn trở thành chính mình người nhà đi nói chuyện. Tưởng thành tài cũng nghe ra lời này lời nói ngoại ý tứ, hắn trong lòng đã có ý tưởng. Vì thế ở cao lệ thục rời đi sau không có bao lâu, chương tam hoa đó là vẻ mặt bị thương, chật vật bất kham đi ra bạch ra. Chuyện này đương nhiên không có có thể lừa gạt được cao lệ thục các nàng hai mẹ con. Nương, ngươi này nhất chiêu cao. Bạch Liên Hương hiện tại chính là thật sự biết cái gì gọi là nương vừa ra tay, liền biết có hay không. Cao lệ thúc cười, ngươi à, học điểm, nếu tới ngày này thành tài thật sự cao trung làm quan, sợ là ngày này sau tam thê tứ thiếp cũng không phải không có khả năng sự, ngươi muốn còn giống hiện tại như vậy vô tâm cơ sợ là sớm hay muộn sẽ bị người cấp đoạt vị trí. Dù sao đến lúc đó ta không phải cùng cha mẹ cùng nhau sao. Nương cho ta già chủ ý liền được rồi. Bạch liên hương lôi kéo cao lệ thục tay làm nũng. Này đều đương nương còn giống cái hải tử giống nhau. Cao lệ thục cũng chính là lấy nàng không có cách nào, hảo, thành tài chỉ sợ cũng là thực mau trở lại. Ngươi chờ lát nữa liền trang mang theo nhi tử không biết lần này sự. Được rồi, nương, việc này ta còn là biết đến. Bạch liên hương nhưng không cho rằng chính mình là cái không có tâm cơ người, Ít nhất nàng cũng là đem người cấp đưa tới trong nhà không phải sao. Tưởng thành tài cũng không biết chính mình bị chính mình nương tử cùng mẹ vợ cấp thiết kế, đem chính mình nương chạy trở về sau, hắn ở đại sảnh đứng một hồi lâu mới hướng hậu viện đi. Chính mình nương đem người đánh chính mình sợ là khó có thể xử lý. Cho nên đương cao lệ thuộc cùng bạch liên hương hảo nôn tương đối tỏ vẻ không liên quan hắn sự thời điểm, tưởng thành tài này trong lòng lại có một chút cảm thán. Xem đi! Đây là hương nhân ra khác nhau. Chính mình nương quả nhiên là không thể lên bài mặt. Nghĩ đến đây tưởng thành tài liền buộc lòng phải nơi xa suy nghĩ. Nếu về sau chính mình thực sự có như vậy một ngày này nương như thế nào ra tới gặp người A. Nghĩ đến này hắn không thể không đi tính kế một chút này ở rể cùng nhà mình nương phương diện kia càng có thể làm chính mình đến lợi. Không cần cảm thấy tưởng thành tài đôi mắt danh lợi, không cần quên hắn là người nào sinh ra tới. Càng đừng nói ra ngoài một chuyến sau hắn càng minh bạch bóng dáng tầm quan trọng. chương 365 tưởng căn sinh tức giận. Trương Tam Hoa ngây ngốc về tới tưởng gia thôn, nàng thất thần làm thấy người đều tò mò. Tân. Về đến nhà vừa nhìn thấy tưởng căn sinh, nàng liền rốt cuộc nhịn không được khóc. Cái kia sát ngàn đao bạch ra, bọn họ đây là muốn cướp chúng ta nhi tử A, ta thành tài nhi A tưởng tượng đến chính mình tiểu nhi tử liền phải như vậy bị bạch ra kéo đi đi ở rể. Trương Tam Hoa rốt cuộc nhịn không được. tưởng Căn Sinh vừa nghe, cảm thấy chuyện này không đúng rồi, sao lại thế này, ngươi không phải đi làm cho bọn họ hai trở về sao? Bọn họ không muốn làm thành tài trở về, bọn họ đã làm thành tài ở bọn họ trong viện mặt đương giáo tiên sinh, hơn nữa cái kia chết bà nương còn nói chúng ta nếu đừng làm thành tài khi bọn hắn ra tới cửa con rể, ta này không phải sinh khí sao, liền cùng nàng đánh nhau rồi. Không nghĩ tới thành tài trở về không giúp đỡ ta liền tính, còn đem ta ngã trên mặt đất, còn làm ta đi. Ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nàng cung cũng chỉ có hai cái nhi tử, hắn đi rồi chính mình ra liền thật sự xong rồi. Hôn trướng, hắn cũng thật chính là càng sống càng đi trở về. Thường căn sinh vừa nghe, tức giận đến mặt đều đỏ. tưởng thành tài nếu là đương tới cửa con rể, chính mình này mặt còn có sao? Ngày mai ta và ngươi cùng đi tìm nhà bọn họ đi. Quá làm giận. Hảo, ngày mai ngươi qua đi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này, sau đó đem bọn họ hai vợ chồng mang về tới, nếu thật sự không được quay đầu lại chúng ta liền nhà bọn họ nữ nhi đều từ bỏ. Xem bọn họ còn đắc ý cái gì. Chính mình nhi tử nếu là hưu nhà bọn họ nữ nhi, xem bọn họ còn như thế nào đem kia nữ nhi cấp gả đi ra ngoài. Trương Tam Hoa không thể không nói này tâm đủ độc. Phải biết rằng bị hưu về nhà nữ nhân muốn tái giá đi ra ngoài vậy thật sự giống vậy lên trời. Tưởng Thành Tuấn bọn họ không biết bên này là chuyện như thế nào, hơn nữa bọn họ cũng không muốn biết. Nay không trong nhà sống cũng vội xong rồi, Tưởng Thành Tuấn đưa ra muốn mang các nàng đến chấn trên đi chơi một chơi. Hoàng Tiểu xảo đương nhiên cao hứng á giai đoạn trước chính mình mang thai không thể đi ra ngoài, sao lại sao ở cứ gì đó đều không có đến chấn trên một chuyến đâu. Hiện tại nhà bọn họ đem kia quả hồng bánh phương thuốc đều bán, thật sự là không có gì kiếm tiền phương thuốc, duy nhất dựa vào chính là kia vài mẫu đồng ruộng. Đương nhiên Hoàng Tiểu xảo các nàng đi cũng không có người một nhà toàn đi, các nàng đem phạm uy lưu tại trong nhà nhìn phơi hạt thóc, gần nhất Tiểu Nha Nhi muốn người mang theo, chính mình cũng muốn đại nương hỗ trợ mang theo Tiểu An Nhi, Tưởng Thành Tuấn muốn Dương Trung Hoành hỗ trợ đánh xe. Đi vào trấn trên đầu tiên chuyện thứ nhất chính là thăm trương trưởng quài. Hoàng Tiểu Xảo biết chính mình kế tiếp rất nhiều chuyện còn phải dựa vào trương ra đâu. Quay đầu lại bọn họ liền mang theo Tiểu Nha Nhi chân chính đi dạo phố. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Xảo bọn họ thu hoạch rất đại, nàng cấp Tiểu Nha Nhi mua chút kim chỉ, nàng cảm thấy Tiểu Nha Nhi cũng trưởng thành. Trừ bỏ biết chữ ở ngoài vẫn là muốn đi theo phạm đại nương các nàng học nữ hồng linh tinh, không cần ngày khác gả đi ra ngoài cho người ta làm khó dễ, hảo lười còn nghị ký chờ mầm nhi lại lớn một chút. Chính mình liền phải giáo giáo nàng như thế nào quảng ra. Nàng muốn đem mầm nhi cấp giáo hảo, chính mình không thể một muội đối nàng hảo. Nghiêm khắc đối nàng khả năng người khác sẽ nói nàng nhìn không phải chính mình thân sinh tiểu hài tử không đau nàng. Cho dù như vậy nàng cũng không muốn nghe thấy người khác nói nàng phùng sát đứa nhỏ này, nàng thiệt tình hy vọng nàng có thể qua đến hảo. Chứ bỏ này một ít, nàng còn ở chợ thượng mua hảo chút đồ ăn. Nàng tính toán buổi tối chính mình xuống bếp làm đại gian đếm thử tay nghề của nàng Sau đó nhìn một cái chính mình trước kia cái kêu ý tưởng có thể hay không dùng được với chương 366 hoàng tiểu xảo xuống bếp Trong thời gian ngắn nàng không thể ở chính mình chuyên nghiệp đi lên đại triển hoành đồ Nhưng là cũng không thể làm chính mình người nhà bị đói Tân Thiên không tránh nàng này trong lòng không thoải mái Nếu có thể nàng vẫn là hy vọng đem chính mình trong nhà mở tiểu lầu chuyện này cấp lộng lên Không đều nói dân dĩ thực vi thiên sao Nàng kiếp trước thân là thâm niên khác nhau hóa Nàng không tin chính mình làm được đồ vật chẳng lẽ còn có thể không có bọn họ ăn ngon Phạm Đại Nương nghe nói Hoàng Tiểu xảo muốn chính mình xuống bếp Thời điểm như thế nào cũng không dám đáp ứng Phu nhân, là Văn Nương làm thức ăn không hợp ngại khẩu vị sao Ngươi cùng ta nói, ta sửa Không phải Đại Nương ta này không phải hữu dụng sao. Hôm nay buổi tối ngươi đến hảo hảo cho ta nếm thử, cho ta ra ra chủ ý. Hoàng tiểu xảo cuối cùng chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phạm Văn Nương. Ta là nghị trong nhà đến trấn trên khai tiểu lầu nhỏ, cho các ngươi hỗ trợ nhìn xem này đó món ăn được chưa. Đại nương ngươi cũng cấp bên cạnh nhìn, nói không chừng ngày sau ta còn phải dựa ngươi đâu. Phu nhân ngươi yên tâm, chỉ cần dùng được với ta, ta nhất định sẽ không chối tử. Phạm Văn Nương nghe thấy nói như vậy cũng không hảo lại ngăn trở, nhưng là lại ở một bên giúp đỡ nhóm lửa. Ăn cơm đã đến giờ, mọi người xem kia một đĩa đĩa thấy cũng không có gặp qua món ăn, nghe kia mùi hương liền chảy nước miếng. Đợi lâu như vậy rốt cuộc đều chờ đến ăn cơm, trời biết bọn họ chính là từ lúc bắt đầu nghe kia mùi hương này bụng liền đói bụng. Hoàng tiểu xảo cấp làm mấy cái đơn giản nhất đồ ăn, có ớt cay tiểu xào thịt, hồng vòng sương sườn, hương xanh nhạt thiết gà, cá hâm ớt. Bạo xào heo đại tràng Thời gian không đủ liền đơn giản cấp làm vài món thức ăn Các nguyên đếm thử hương vị được chưa Hoàng tiểu xảo lời này rõ ràng chính là nói vô ích Một đám này như hổ tựa làng sao có thể sẽ cảm thấy này đồ ăn không thể ăn Tường thanh tuấn thập phần tin tưởng Hoàng tiểu xảo tay nghề Thực yên tâm hạ chiếc đũa Đương nhiên còn có một nguyên nhân là trong nhà hắn là một nhà chi chủ Hắn bất động chiếc đũa những người khác chính là nước miếng chảy xuống tới cũng không dám trước động chiếc đũa ngon. Tưởng thành tuấn đệ nhất hạ chiếc đũa chính là kia một đĩa bạo xào heo đại tràng, chua cay ngon miệng, đây là thứ gì? Như thế nào hắn giống như chưa từng có ăn qua thứ này? Tưởng thành tuấn tùy ý hỏi một câu, phạm văn nương cười. nay đừng nói lao ra, nếu không phải nàng thấy phu nhân làm nàng thật đúng là không biết thứ này còn có thể ăn, hơn nữa vẫn là như vậy ăn ngon, các nàng trước kia chính là thật sự đem bảo đương rất rưỡi. Người đoán... Hoàng tiểu xảo cũng không tưởng ở ngay lúc này vạch Trần mê đế, nàng sợ sẽ ảnh hưởng bọn họ vị khẩu. Rốt cuộc này không phải ai đều có thể tiếp thu, chuyện này vẫn là chờ cơm nước xong lại nói cho bọn họ đi. Tường thanh tuấn vừa thấy hoàng tiểu xảo nói như vậy, liền nhớ tới hôm nay nàng mua nhất không thể tưởng tượng kia một thứ, sau đó sắc mặt thay đổi một chút theo sau khôi phục bình thường. Thấy hắn bộ ráng này, hoàng tiểu xảo cũng biết hắn khẳng định là đoán được. Nay tưởng thành tuấn nói tốt an. Đại gia cũng liền chạy nhanh thử một lần. Ơn, này xác thật là ăn ngon. Đại gia nhịn không được lại kẹp lên khối bỏ vào trong miệng. Bạo xào heo đại tràng, cùng ngày thường khi đại gia ở tiệm cơm điểm không giống nhau, đây chính là hoàng tiểu xảo kiếp trước quê nhà một đạo độc đáo mỹ thực. Người khác là dùng thanh ớt cay, nhưng hoàng tiểu xảo dùng chính là ướp chua cay ớt, sau đó xứng với toan đậu que xảo chế mà thành. Hơn nữa này heo đại tràng hoàng tiểu xảo cũng đặc thù xử lý quá. Đã không có kia cổ xú vị ngoại còn ra tăng rồi heo đại tràng ngon miệng, hế ẩm cay, thập phần mỹ vị. Nhìn đại gia ăn đến như vậy hoàn hoàng tiểu xảo này trong lòng rất cao hứng. chương 367 hoàng tiểu xảo kiếm tiền kế hoạch. Đừng quang vui vẻ, chạy nhanh ăn, quay đầu lại ngươi một khối cũng ăn không được. Tân! Tường Thành Tuấn cũng không có cố chính mình ăn, còn cấp hoàng tiểu xảo kẹp tốt nhất chút đồ ăn. Bởi vì hắn nhìn đại gia tốc độ biết hoàng tiểu xảo lại phát ngốc nàng thật sự ăn không được. Giống như tưởng thành tuấn suy nghĩ, Châu này cơm đó là từ trước tới nay nhanh nhất kết thúc. Nhìn kia một đám trông chân mà cũng đồ ăn cái đĩa, đại gia đó là ý hay còn vị tẫn. Ăn ngon, không nghĩ tới phu nhân làm đồ ăn như vậy ngon miệng. Dương Trung Hoành sờ sờ chính mình khởi động tới cái bụng. ô. ô, ô. Ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn hắn về sau sợ là không bao giờ tưởng rời đi, liền vì này ăn ngon đồ ăn. Ban đêm, Hoàng Tiểu xảo đem ý nghĩ của chính mình cùng Tưởng Thành Tuấn nói. Tưởng Thành Tuấn phía trước liền biết Hoàng Tiểu xảo có cái này ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới nàng còn sẽ ở hiện tại nói ra. Chuyện này chúng ta muốn hay không lại chậm lại một chút, ngươi xem này Tiểu An Nhi mới như vậy đình điểm đại, ngươi yên tâm sao? Đến lúc đó Tiểu An Nhi do ai đến mang? Hơn nữa hắn vẫn là không hy vọng nàng quá mệt mỏi. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta hiện tại nghĩ tới một cái ý kiến hay, không cần quá mệt mỏi. Hơn nữa chúng ta cũng có thể thỉnh người A, vì cái gì muốn cho chính mình như vậy vất vả. Hơn nữa nhị lợi ca đều trở về lâu như vậy, tổng làm hắn như vậy đợi cũng không phải sự. Tuy rằng nói hắn có thể đi theo trương minh hiền, chính là nàng vẫn là hy vọng có thể cho hắn trở về giúp chính mình. Nàng nghĩ tới. Này xào rau nhất thời nửa khắc cũng rất khó đem nó giáo hội, hơn nữa nàng cũng phải tìm đến đáng giá tín nhiệm nhân tài có thể giáo. Cứ như vậy, kia nàng tiểu lầu thật đúng là chính là có chút thời gian khai không đứng dậy. Chính là nếu không làm xào rau vậy không giống nhau, người ngẫm lại này mùa thu tới rồi mùa đông còn xa sao Nàng có thể làm kiếp trước được hoan nên nhất cái lầu A. Kia đổ vật dễ dàng nhất, chỉ cần canh đế hảo, đem sở hữu thực rửa sạch sẽ liền chính là... Còn có đem phối liệu chuẩn bị tốt là được. Nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy có thể. Nghe Hoàng Tiểu xảo đem cái lầu nói ra, Tưởng Thành Tuấn liền biết việc này khẳng định là có thể hành. Hiện tại Hoàng Tiểu xảo đưa ra sự tình Tưởng Thành Tuấn đó là một chút hoài nghi đều không có. Chính là ngươi nói cái kia nổi chúng ta còn phải tìm người làm. Kia đồ vật hắn chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Không có việc gì, chúng ta hiện tại trọng điểm chính là muốn đi tìm cửa hàng. Liên mới là trọng điểm, nay đoạn đường tốt cửa hàng khẳng định quý hơn nữa cũng sẽ ít người qua tay. Xem ra chuyện này nàng đến phải hảo hảo kế hoạch một chút. Nay tìm cửa hàng là bước đầu tiên quay đầu lại còn nếu muốn như thế nào trang hoàng một chút tới cái không giống người thường. Còn có này cái bàn A gì đó đều là ấn một lần nữa làm, ngắm lại nơi này không có khí than thứ này đều cái bàn muốn như thế nào làm mới có thể phóng than hỏa, còn có cái nổi này cũng phải đi muốn người đánh. Như vậy tưởng tượng, hoang tiểu xảo liền cảm thấy quả nhiên trên thế giới này thật đúng là không có một việc đơn giản. Ngươi nói này kiếm tiền như thế nào liền như vậy khó đâu. Muốn cho đường đường nói, xảo nương ngươi này phía trước tiền ta đã làm ngươi thực hảo tránh, tính lên ngươi thân mụ ta còn không có làm ngươi ăn qua khổ đâu. Đều tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không có ăn qua khổ. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, không phải có ta ở đây sao. tưởng thành Tuấn gõ, gõ nàng đầu Nếu nàng nghĩ làm, vậy làm đi. Tường thành tuấn đây là mọi chuyện đều theo nàng. Dù sao hắn đã nghĩ kỹ rồi, chính mình nhiều làm một ít thì tốt rồi, sẽ không vậy học. Này trù nghệ như vậy khó sự hắn đều học xong, còn sợ cái gì. Sắc thật hoàng tiểu xảo quên mất chính mình bên người liền có một cái học bá, có hắn ở không có gì khó được hắn. chương 368 ngốc người có ngốc phúc. ngày hôm sau, hoàng tiểu xảo chính là nói được thì làm được. Mặc kệ tưởng Thành Tuấn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem hắn đuổi ra đi, làm hắn đến trấn trên tìm cửa hàng đi. Tân! Người này vừa bào kéo thượng hai kéo liền dễ dàng có tính chơ. Tưởng Thành Tuấn lấy nàng không có cách nào, đành phải ngoan ngoan đi ra cửa. Hoàng tiểu xảo ở nhà cũng không có nhàn dối, vội vàng họa thiết kế đồ đầu. Nàng đã ở cấu tứ này cửa hàng nếu tới tay, một ít nên làm chi tiết nhỏ, đến nỗi đại còn phải chờ này cửa hàng tới tay lại làm quyết định. Nàng còn có thể họa ra cái hai phúc hỷ nhi tẩu đó là tìm tới cửa tới. Nàng cũng liền dừng trong tay việc, bồi nàng. Chính là không nghĩ tới hỷ nhi cấp mang đến như vậy một cái đại sự. Ngươi nói cái gì, tưởng thành tài muốn sửa vì đi ở rẻ. Hoàng tiểu xảo có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm, việc này thực sự có khả năng sao. Xem ra thật sự làm thành tuấn ca cấp đoán được, này bạch ra quả nhiên là đánh cái này chủ ý a Như thế nào sẽ có giả, kia ác bà tử hôm trước đi bạch ra làm tưởng thành tài cấp đuổi trở về, nàng khí bất quá ngày hôm qua mang lên người kia trước công công cùng nhau qua đi, này không lại cấp đuổi, còn nói quá thượng mấy ngày liền trở về cấp tông tộc nói một tiếng, đi hắn tên. Khi nhi nghĩ liền kích thích, làm cho bọn họ năm đó như vậy sai đái bọn họ xảo nhi. Hoàng tiểu xảo nghe này đầu chỉ có một ý tưởng, kia toàn ra quả nhiên không có một cái là bất việc. Hơn nữa giống như còn một cái so một cái còn có vấn đề. Người nói này tưởng thành tài cái gì không hảo tưởng cư nhiên thật sự nghĩ muốn sửa đi ở rể. Đầu năm nay tới cửa con rể nơi nào dễ làm a không nói bạch người nhà như thế nào đối hắn đi. Đơn giản nhất này sau lưng cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ nói hắn vong hơn phụ nghĩa, bất trung bất hiếu. Phải biết rằng này riêng là cái này bất trung bất hiếu liền có thể làm hắn phía trước sở hữu nỗ lực hóa thành cho tàn. Bất quá hết thể giống như đều cùng nàng giống như không có nhiều ít quan hệ, hơn nữa tưởng tượng đến Trương Tam Hoa, nàng trong lòng còn có một tia mừng thầm. Nhớ trước đây Trương Tam Hoa không phải thực sủng cái này, tiểu nhi tử vẫn luôn sai đãi các nàng ra thành tuấn ca sao, hiện tại hào đi. Chuyện này rất nhiều người đã biết. Liên nàng cái này bị nốt ở trong nhà dưỡng thai đều đã biết, kia người trong thôn không cũng biết. Đúng vậy, này người trong thôn đều đã biết. Bất quá ta vừa mới nghe công công ý tứ là trong thôn người không đồng ý tưởng thành tài đi ở rể, đang suy nghĩ biện pháp đâu. Thì nhi không rõ này nếu là người ta thích bọn họ vì cái gì không đồng ý. Nàng không biết không đại biểu hoàng tiểu xảo không biết. nay không kỳ quái, phải biết rằng chúng ta trong thôn cũng chỉ có hắn một cái độc người, lại còn có thi đổ tú tài. Tuy rằng nói hắn lúc này đây không có thể cao trùng, chính là hắn còn trẻ cơ hội nhiều nữa. Này hắn muốn thi đậu đó chính là quang tông rượu tổ sự, thân là trong thôn một tay cha nuôi cùng tộc trưởng bọn họ khẳng định phải vì trong thôn như hoa. Tựa như các nàng thôn như vậy chỉ cần trong thôn ra một người thi đậu đại học đó chính là toàn thôn chúc mừng. Nguyên lai like còn có chuyện như vậy a Thì nhi bị hoàng tiểu xảo như vậy vừa nói cũng hiểu được, nàng thật đúng là không nghĩ tới một việc này còn có thể như vậy xả. Người A, khi nào có xảo nhi một nửa thông thấu thì tốt rồi. Đại sơn thẩm không biết khi nào lại đây, đem các nàng nói nghe vào trong thai. Tính, giống xảo nhi như vậy thông minh sẽ thực vất vả, giống ta như vậy ngây ngốc cũng khá tốt, không đều nói ngốc người có ngốc phúc sao. Khi nhi lắc đầu nghiêm trăng nói. Đại sơn thẩm cùng xảo nhi nhìn nhau cười, cảm thấy này đến lợi này thật đúng là làm nàng cấp nói đúng. Ngốc người có ngốc phúc. Chương 369 Thái Tử Tử Dạ Hiên Liên ở tưởng thành tuấn bọn họ nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị khai cửa hàng sự khi, tử dạ hiên cũng chính hướng trong hoàng thành đuổi Tân, vốn dĩ nghĩ này ra roi thúc ngựa như thế nào cũng có thể theo kịp, hơn nữa thời gian này cũng tương đối tới nói tương đối rộng thùng thình, chính là không nghĩ tới liền ở bọn họ ly hoàng thành còn có một ngày lộ trình thời điểm bọn họ gặp phúc kích. Đương nhiên làm hoàng thất hoàng tử hắn lại sao có thể thiên chân đến một người cũng không có mang đâu. Hắn mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo ám vệ cùng nhau xuất phát, càng đừng nói này một cái còn mang trương đại nhân cùng khương đại nhân hai người. Có bọn họ ở phía sau cản phía sau, tử dạ hiên mang theo mấy chục cái ám vệ mã bất đình để mà hướng trong hoàng thành đuổi. Tiến hoàng thành cửa thành, tử dạ hiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ là ai cũng không dám tại đây trong hoàng thành công nhiên xuống tay, như vậy hắn cũng là an toàn. Một hồi đến trong phủ hắn lập tức làm người an bài đổi mới quần áo sau đó liền hướng trong cung đi, liền rửa mặt cũng không còn kịp rồi. Ngồi ở đi hướng trong cung trên xe ngựa, tử dạ hiên híp híp mắt, hắn những cái đó hảo huynh đệ tốt nhất cầu nguyện chuyện này đừng làm hắn cha được hạ ai hạ tay, bằng không hắn tổng hội làm cho bọn họ vì việc này trả giá đại giới. Kỳ thật từ dạ hiên đã chậm, đã qua thời gian, chính là hắn vẫn là muốn hướng trong cung đuổi. Không có quan hệ hắn cho rằng chính mình mang đến tin tức tốt này khẳng định có thể cho phụ hoàng bất giận. Đế hoàng sinh nhật, khắp chốn mừng vui. Trong hoàng cung sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ là đại gia ai cũng nhìn ra được này hoàng thượng đây là tâm tình đặc biệt không hào đâu. Nguyên nhân là hắn sinh nhật hắn đích trưởng tử cư nhiên không có trở về. Tử dạ hiên ra ngoài hoàng thượng là biết đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể không gấp trở về. Hoàng thượng! Này thái tử sợ là có việc cấp chậm trễ, ngươi xem hôm nay là ngày sinh nhật liền không cần vì chuyện này sinh khí, này thái tử không phải vẫn là hài tử sao. Hoàng hậu này một câu nghe là an ủi, chính là câu câu ngoại nơi nào không phải ở hướng tử dạ hiên trên người sóng nước bần đầu. nay đại thần ác gái nào không phải lưu mùa hôi lạnh. Chính là này không đại biểu tử dạ hiên triều đình không ai à, chương tả tướng cũng chính là trương minh hiên cha lập tức đứng dậy giúp tử dạ hiên nói chuyện, lâm hoàng thượng. Thái tử ngoài ra đại hoàng thượng cải trang tuần tra nếu là trong người, nhưng là vi thần nghe khuyển tử gửi thư nói thái tử với nửa tháng trước liền hướng trong hoàng thành đuổi nói vì hoàng thượng khánh sinh thần. Này theo đạo lý sớm đã trở lại hoàng thành, lúc này còn không có trở lại tới, sợ là nói xong ý vị. Không rõ nhìn quét hoàng tử kia một bên. Hoàng thượng tím đông Duệ nghe xong lời này híp lại một chút đôi mắt, sau đó gật gật đầu. Hôm nay chấm sinh nhật đại Hỷ những cái đó không vui sự liền không nói. Tím Đông Duệ cũng là từ hoàng thất huyết vũ tinh phong chung bỏ lại đây, nghe xong cũng biết trương tả tướng nói không phải không có đạo lý. Chỉ là thân là thái tử, như vậy sự tình đơn giản nếu đều xử lý không tới, kia về sau còn như thế nào ngồi vị trí này. Khai tịch. Tím Đông Duệ một câu hạ, một đám cung Nga hướng trong điện đi, theo sau từng trận thanh nhạc văng lên. Trong đại điện một mảnh ca vũ thang bình, màu tay háo phiêu đảng, minh trung đánh khánh, tiếng nhạc Du Dương Không có người biết trương tả tướng này trong lòng là cơ nào sốt ruột. Nay tú thủy Trấn lúa nước được mùa sự tình hắn là biết đến, vốn dĩ nghị sấn hoàng thượng sinh nhật bọn họ lập cái công lớn, chính là không nghĩ tới thái tử cư nhiên không có gấp trở về. Nay lâm chiều không có đuổi kịp liền tính, hiện tại liền tiệc tối cũng không có gấp trở về. Hắn thập phần rõ ràng này định là trên đường ra cái gì biến cố. Hắn không biết khiến cho hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Hắn cứu tinh thái tử tử dạ hiên đã tới rồi cửa cung. chương 370 hạ lễ. Tử dạ hiên vừa vào cửa liền hướng chính mình tâm phúc hỏi thăm tình huống bên trong, vừa đi vừa hướng bên trong bước nhanh đi đến. Tân. Tử dạ hiên tiến cung tin tức thực mau liền chuyển tới một đám chủ tử trong thai, hoàng thượng cũng nghe tới rồi tin tức này. Hắn không giấu vết mà quan sát đến chính mình phía dưới những cái đó nhi tử. Chính trực trung niên hắn nhưng không hy vọng cái nào nhi tử ở sau lưng làm cái gì động tắc nhỏ, rốt cuộc hắn còn trẻ. Thái tử điện hạ đến. Theo thái giám một tiếng tiêm tê tê nhẹ nhàng khởi vũ cung Nga ở tím đông rệ một cái phất tay hạ thối lui đến một bên. Tử dạ hiên một thân màu tím chính trang đi đến, tiến trong điện trực tiếp hướng trên mặt đất một quỳ, nhi thần cung chúc phụ hoàng phúc như đông hải, vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không thể kịp thời gấp trở về, thỉnh Phụ Hoàng trách phạt. Tím Đông Duệ nhìn cái này trước sau lưu lại con vợ cả trong lòng vẫn là hướng về hắn, hãy bình thân. Tạ Phụ Hoàng, Tử Dạ Hiên đứng lên. Tím Đông Duệ hành động làm một ít người không tao hứng, vốn dĩ nghĩ này Tử Dạ Hiên không có thể đuổi kịp Hoàng thượng khẳng định lên không được mặt mũi khẳng định sẽ trách phạt. Chính là không nghĩ tới chính là này quỷ cũng không làm nhiều quỳ một chút. Thái tử lúc này đi ra ngoài cũng thật chính là vất vả thần thiếp còn nghĩ ngươi sẽ vội đến quên mất ngươi phụ hoàng sinh nhật đâu. Bên người hoàng thượng một cái phi tử cười nói, thái tử lần này đi ra ngoài là hoàng thượng phái nên lấy công sự làm trọng. Đức phi nương nương có lý. Vốn dĩ nghi tử dạ hiên sẽ phản bác, chính là mọi người đều không nghĩ tới hắn cư nhiên theo nói, phụ hoàng từ nhỏ dẻ dối nhi thần vạn sự lấy quốc làm trọng, có quốc mới có ra, nhi thần nhất thời cũng không dám quên. Lời này vừa ra, hoàng thượng trên mặt cũng có quang. Lời này rõ ràng chính là nâng lên chính mình, tím đông rệ tâm tình rất tốt, ngươi biết liền hảo. Nhi thần ghi nhớ, tử dạ hiên cúi đầu biết chính mình này một quan là qua, nhi thần lần này cải trang tuần tra cấp phụ hoàng mang về tới một kiện bình phàng mà lại chân quý lễ, lấy chúc mừng phụ hoàng uy nghi thiên hạ, huy công càng cổ, ơn chạch thiên hạ. Một phen lời hay xuống dưới, tím đông rệ đó là vui vẻ đến trên mặt cười ra cốc hoa. Thấy vậy hoàng hậu không vui, hoàng thượng. Tốt như vậy hạ lễ như thế nào có thể không gọi đại gia cùng nhau chiêm ngưỡng đâu. Hoàng thượng vừa nghe cũng tới ý, người tới, đem thái tử dâng lên tới lễ trình lên tới. Thái giám đem tử dạ hiên mang đến hộp hiến đi lên, hoàng thượng đầy cõi lòng vui vẻ mở ra, ý đồ làm mọi người xem vừa thấy hắn thái tử nhi tử vì chính mình sinh nhật đó là có bao nhiêu dụ tâm, cũng coi như là vãn hồi mất đi mặt mũi. Chỉ là hắn không nghĩ tới này hộp một khai. Cư nhiên bên trong chỉ phóng một chi bông lúa. Nhìn một màn này hoàng hậu kinh hô, thái tử, ngươi như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện, như vậy bộ lễ ngươi như thế nào có thể đưa lên tới. Hộp vừa mở ra, thật nhiều đại thần đều thấy, chỉ là không phải mỗi người đều là không có đầu hóc, bọn họ không tin thái tử sẽ làm như vậy không nao sự. Đương nhiên hoàng thượng cũng không tin. Nhiều như vậy đứa con trai bên trong hắn đối đứa con trai này vẫn là thập phần coi trọng. Trừ bỏ hắn là đích trưởng tử ngoại còn có hắn sử sự, sự. Thái tử, ngươi hảo hảo cùng chấm nói nói, đây là có chuyện gì? Người khác khả năng không có chú ý tới, chính là hắn chú ý tới kia trường tả tướng kia vừa lòng biểu tình, hắn liền biết chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Phu Hoàng, Hoàng Ngạch Nương, lễ nhẹ tình nghĩa trọng Phu Hoàng thân là vua của một nước, này trong thiên hạ cái gì kỳ chân dị bảo không có gặp qua. Nhi thần cảm thấy mỗi năm lấy như vậy hạ lễ đưa cho phụ hoàng kiếp nhưng chính là xem nhẹ phụ hoàng. Đêm tím hiên này một fan lời nói đem ở đây mấy trạm đều dẫm đi vào, chính là hắn không để bụng chương 371 Long Tâm Đại Duyệt Lời này cũng không tránh khỏi là quá làm giận đi. Tân! Hoàng huynh lời này không đúng đi, chẳng lẽ tùy tiện trích một bó bông lúa trở về chính là thành ý sao? Này không phải lừa dối phụ hoàng sao? Lục hoàng tử nhịn không được lạnh lệnh nói, lời này vừa ra thật nhiều đại thần đều phụ hợp. Thái tử lời này chính là đem bọn họ đều kéo xuống nước, bọn họ làm sao có thể đồng ý đâu. Lục hoàng đệ lời này liền nói đến không đúng rồi, đại gia cái nào đôi mắt thấy ta đây là tùy tiện hái về bông lúa. Tím hiên ngươi liền không cần út út mở mở, đêm này hạ lễ cùng đại gia giải thích một chút. Tím đông Duệ không tin tử dạ hiên sẽ phạm như vậy cấp thấp sai. Phu hoàng anh minh. Lần này nhi thần ra ngoài vốn dị nghị sớm ngày gấp trở về cấp phụ hoàng hạ sinh nhật, chính là trên đường sửa lại lộ tuyến đi tú trấn một chuyến, chính là vì cấp phụ hoàng lấy này hạ lễ, này phân hạ lễ nhi thần cũng là mượn hoa hiến phẩm, mượn trương tả tướng tiểu nhi tử quang. Phu hoàng có điều không biết, năm nay tú thủy Trấn lúa nước được mùa, này sản lượng so năm rồi tăng gấp đôi. từ dạ hiên nói giống như trống to thật mạnh gó hạ, chấn động bọn họ tâm. Cái gì? Thím đông Duệ hoài nghi chính mình ngay lầm, người nói kia lúa nước sản lượng tăng gấp đôi. Hắn thanh âm nhịn không được cất cao. Nay hoàng thượng đều như thế không bình tĩnh, càng không cần phải nói phía dưới đại thần, đều ở nghị luận chuyện này. Phụ hoàng ngài chưa từng thấy kia tú thủy trong chấn kia được mùa một màn, kia áp không lưng bông lúa. Nhi thần tưởng là phụ hoàng ngài ơn Trạch thiên hạ này tú thủy trấn mới có thể được mùa, cho nên cô ý đem này bông lúa cấp mang về tới hiến cùng phụ hoàng đương hạ lễ. Nhưng chưa từng tưởng trên đường bị kẻ gian làm hại lầm hành trình, nếu không phải trương đại nhân cùng khương đại nhân cản phía sau, nhi thần sợ là đuổi không trở lại cấp phụ hoàng ngài đưa lên tốt như vậy hạ lễ. Tử dạ hiên tới rồi giờ khắc này mới cáo trạng, hắn tin tưởng hoàng thượng sẽ coi trọng. Nghe được được mùa tin tức tím đông ruệ long tâm đại duyệt tự nhiên cũng liền đem tử dạ hiên cáo trạng nghe vào trong thai, cũng ra lệnh làm đại lý tự đi tra. Coi cái này mệnh lệnh sau lương trợ cho trong khoảng thời gian này đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Tử Dạ Hiên cười thầm ở trong lòng, đương nhiên này không phải hắn sở muốn, phụ hoàng cần cù với chính, ưu thiên hạ dân sở hữu, cấp thiên hạ dân sở cấp, cảm động trời cao, trời dáng thần pháp với Trương công tử, làm Trương công tử trợ phụ hoàng giải quyết ba cánh chi ưu. Ba cánh chi ưu đơn giản ăn no mà gấm. Hào hào hào, tốc tốc nói đi. Tím Đông Duệ lúc này A cười đến thấy nha không thấy mắt, có cái gì so như vậy khen ngợi càng có thể khác hắn cao hứng. Trương Công Tử Ngọng Trong Ngọng thấy Hoàng Kim Long Tố cùng hắn một loại tân gieo trồng hạt thóc phương pháp, bởi vì hắn không dám xác định có phải hay không thần tích cho nên Trương Công Tử Tố cùng Nhi Thần cũng chính mình bỏ tiền ở Tú Thủy Trấn tìm gửi thư nhậm người giáo với biện pháp tiến hành gieo trồng, cùng nông hộ nhóm thương lượng hảo nếu hạt thóc tăng ra sản xuất nộp lên lương thuế gia tăng như giảm sản lượng trường công tử bỏ tiền giúp bọn hắn nộp thuế vượt qua cửa ải khó khăn, tú. Thủy trấn rất nhiều người đều ấn loại, mà đại gia sở di tham dự kia cũng là dựa vào trường công tử một cái bạn tốt hắn ở địa phương nông hộ nơi đó có nhất định lực ảnh hưởng, từ hắn đi đầu cũng giáo đại gia như thế nào loại, chuyện này mới có thể làm thành. Hiện tại nơi đó là một mảnh được mùa. Phu Hoàng, đây là ngày công lao, là ngày cảm động trời cao làm trời cao phù hộ chúng ta tử kim hoàng triều, hoàng ân minh nông quần quần a. Tử Dạ Hiên lập tức quỳ xuống. Nay thái tử đều quỳ, nháy mắt trong đại điện quỳ đầy đất, hô to chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đến lúc này đem hoàng thượng phủng đến cao cao, long tâm đại duyệt a. Chương 372 Long tâm đại duyệt. Hào hào hảo, thưởng. Mặc kệ như thế nào hoàng thượng cao hứng đây là thật sự Hoàng thượng một cao hứng này, bàn tay liền khai phùng, tử dạ hiên lúc này chính là tránh lớn, đầu tiên lại được hoàng thượng xem trọng, hơn nữa lại được một đống lớn tưởng thưởng. Tân. Trưng Tả tướng đây là sinh hảo tốt hơn Nhi Lang A phong Trương ra tiểu Nhi Lang vì thiên hạ đệ nhất lương thường, thưởng hoàng kim nàn lượng, ngọc như ý một đôi, ruộng tốt trăm mẫu. Cái kia hảo nông thưởng hoàng trăm ngàn hai, ruộng tốt 10 mẫu. Ta hoàng thượng ban ân. Trưng Tả tướng này liền mồ hôi lạnh đều ra tới. Này không mang theo như vậy, này như thế nào thay đổi chủ ý cũng không ai cùng hắn lên tiếng kêu gọi à, còn hảo hắn tố chất tâm lý tương đối hảo, bằng không đã sớm cấp hụt chết. Các khanh bình thân, tím đông Duệ vẻ mặt từ ái nhìn tử dạ hiên, hoàng nhi ngươi đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tưởng thưởng Tử dạ hiên biết tuy rằng hoàng thượng nói như vậy, nhưng là hắn lại không thể quá mức. Vì phụ hoàng phân yêu là nhi thần hẳn là, nhi thần không cầu tưởng thưởng Lấy lui làm tiến, Tử dạ hiên này nhất chiêu chơi rất khá hoàng thượng cũng thực vừa lòng, lời này nói được xinh đẹp, hán thích, vì thế bàn tay vung lên tử dạ hiên cũng được đến hoàng kim ngàn mặt, mặt tiền cửa hàng tầm gian, dụng tốt trăm mẫu ban thưởng. Đương nhiên đây đều là nhập không được mắt đồ vật, quan trọng là hoàng thượng thái độ. Đương chữ quân một ngày không ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vị trí kia liền đều có khả năng không phải ngươi. Hoàng thượng có thể lập chữ quân, cũng có thể phế chữ quân. Ngày này mọi người đều biết thái tử lại đánh một hồi thắng trận, ngang nhau Trương Tả tướng ra cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Trương Quý phi liên tục thị tầm 5 ngày, Trương gia đại nhi tử Trương Minh hiển quan thăng một bậc, minh mắt thấy Trương gia đến lợi, trên thực tế mọi người đều rõ ràng đây là thái tử đến lợi, bởi vì Trương gia vốn dĩ chính là thái tử người. Đêm khuya trở lại trong phủ, Tử Dạ Hiên đầu tiên liền dò hỏi ám vệ kia Trương đại nhân cùng Khương đại nhân tình huống, biết hai người bình an trở về. Hắn cũng yên tâm. Nhưng có thẩm vấn ra là ai phai tới. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nghĩ hắn chết ở bên ngoài kia thái tử chi vị chính là bọn họ. Nay cũng nghĩ đến thật tốt quá, phải biết rằng vị trí này nào có dễ dàng như vậy ngồi. Thỉnh chủ tử trách phạt. Ám vệ đầu lĩnh bang quy xuống, chưa kịp thẩm vấn toàn bộ thấy tình hình không đối tự sát, một cái người sống đều không có. Tử dạ hiên híp hiếp, hiếp mắt, chính mình trở về bị phạt. Là. Chủ tử, ám vệ đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, bất quá hắn không hề dị nghị. Ám vệ lui ra sau, thử dạ hiên nhìn kia ngoài cửa sổ đứng đã lâu đã lâu, lâu đến chỗ tôi ám vệ đều mau cho rằng hắn cứng đỡ thời điểm, hắn động. Năm đó nếu không phải đỡ tân hoàng hậu khi trương đại nhân một đám người đem hắn đỡ lên thái tử chi vị sợ là hiện tại vị trí này muốn tới trên người hắn cũng thượng khó đi. Tử dạ hiên cũng không biết ở Hoàng thượng trung niên liền ngồi lên vị trí này là hảo vẫn là không hảo. Ngày hôm sau lâm chiều qua đi, Hoàng thượng liền đem thái tử tử dạ hiên, chương tả tướng còn có hộ bộ thượng giữ lại. Hiên nhi ngươi cùng Lý Đại Nhân nói một câu kia lúa nước là như thế nào gieo trồng, quay đầu lại sang năm chúng ta đem kia lúa nước gieo trồng mở rộng, làm cả nước đều như vậy loại thượng, cứ như vậy chúng ta tử kim quốc không bao giờ dùng bởi vì lương thực thiếu vấn đề bị hắn quốc đem nhất ở trong tay. Phải biết rằng bọn họ tử kim quốc vũ lực không thấp chính là cố tình chính là lương thực không đủ, nếu nếu phát sinh chiến tranh ngắn hạn vẫn là có thể chống cự, chính là nếu trưởng kỳ kháng chiến kia quân lương sẽ theo không kịp, cho nên nhiều năm lấy năm bọn họ tử kim quốc không chủ động khiến cho chiến tranh, ưng chiến cũng là tốc chiến tốc thắng. Nếu lúc này đây giải quyết này lương thực vấn đề, như vậy bọn họ cũng không hề sợ hai ai. chương 373 Cáo Giả Tử dạ hiên từ đầu tới đôi cũng không có nghị dấu dếm, liền đem tưởng thành tuấn cùng chính mình nói phương pháp từng bước một nói ra. Tân. Hộ bộ thượng Lý Đại Nhân nghe thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, phải biết rằng như vậy gieo trồng phương pháp cùng bình thường không giống nhau, đương nhiên cũng chính là bởi vì không giống nhau, cho nên sản lượng cũng không giống nhau. Nghe từ dạ hiên nhất nhất trả lời, vài người đều càng nghe liền càng cảm thấy như vậy phương pháp thật là quá không thể tưởng tượng. Hảo. Lý Đại Nhân quay đầu lại ngươi đem chuyện này an bài đi xuống, chấm muốn sang năm cả nước đều như vậy gieo trồng. Thím Đông Duệ biết chuyện này là được không, Tú Thủy Trấn chính là tốt nhất chứng minh. Bầm báo Phụ Hoàng, loại này thực phương pháp chúng ta không cần chờ đến sang năm. Hôm nay thu hoạch vụ thu lại quá, ta phải đến trương công tử mật thơ liền lúa nước có thể loại hai mùa, nói cách khác hiện tại an bài đi xuống làm cho bọn họ loại, còn có thể lại thu một quý lúa nước. Tử dạ hiên biết lời này vừa ra hoàng thượng không có khả năng không động tâm. Quả nhiên, nghe nói còn có thể lại loại một quý, đừng nói hoàng thượng giật mình chính là hộ bộ thượng cũng giật mình. Phu hoàng, nhi thần đề nghị năm nay lương thuế mỗi hộ thiếu thu 50 cân làm gieo trồng để nhị quý lương loại, nếu để nhị quý gieo trồng ra lúa nước nông hộ trở lên giao 1 phần 3 làm lương thuế, nếu toàn thôn loại không ra như vậy quan phủ bồi thường 1 2 làm tổn thất bồi thường. Ta tưởng cứ như vậy mọi người đều sẽ đồng ý cứ như vậy cũng sẽ không chậm chế ngày mai cải bởi vụ xuân thi hành phương pháp này. Đệ nhị quý đại gia ngày thường cũng là nhu nhược, có thể loại cũng chính là loại một ít đồ ăn, tâm động người sẽ rất nhiều. Hoàng thượng này không ổn, tuy rằng nói tu thủy Trấn đã thành công, chính là chưa từng có người thử qua loại đệ nhị quý, nếu loại không ra, một hộ một hai là không nhiều lắm, nhưng là chúng ta tử kim quốc như vậy đại. Tích tiểu thành đại kia này một số tiền cũng là cái đại sổ mục Hộ bộ lý thượng chạy nhanh đưa ra dị nghị. Đương nhiên hắn nói chỉ là một bộ phận nhỏ sự thật, hắn càng quan tâm chính là nếu chuyện này không thành, kia hắn không được chịu liên lụy. Hoàng thượng nghe xong, cũng do dự, lý đại nhân lời này cũng đến không sai. Tử dạ hiên túi đầu nhìn như ở suy xét cái gì, không có người biết hắn trong lòng ở phỉ nổ, này trước sợ hổ tới nghĩ mà sợ quỷ. Thật không biết này vài thập niên tử kim quốc không có suy yếu kia thật đúng là chính là trời cao phù hộ. Phú quý hiểm trung cầu, hiểu hay không? Muốn thực sự có như vậy một chút nguy hiểm cũng không thể nào, ngốc tử đều sẽ đi làm. Đương nhiên tử dạ hiên những lời này cũng chỉ là chỉ dám ở trong lòng nói, làm cho mặt hắn lại làm sao dám nói nói như vậy. Phù hoàng, nhi thần nguyện ý đem phụ hoàng hôn qua ban thưởng hoàng kim lấy ra tới. Mặt khác ban thưởng cũng có thể lấy ra tới bán của cải lấy tiền mặt làm lần này nếu không thành bồi thường. Trương tả tướng vừa nghe cũng chạy nhanh quý xuống. Hoàng thượng, thần cũng làm chủ có thể đem ngày hôm qua hoàng thượng ban thưởng lấy ra tới, cũng làm tiểu nhi cung cấp tam vạn lượng ngân lượng làm lần này gieo chồng thất bại dùng. Đương nhiên nếu gieo chồng thành công, như vậy này một số tiền bọn họ liền sẽ không ra. Bọn họ chính là không có hứng thú bạch bạch đem nhiều như vậy tiền quên cấp quốc hố. Hoàng thượng này vừa nghe liền cảm thấy việc này có thể có, chính là trong miệng vẫn là không bán ngoan nói, nếu hiên nhi cùng Trương Đại Nhân như vậy có tin tưởng, như vậy chấm liền chuẩn việc này, các ngươi cần phải hảo hảo đi làm, phải biết rằng này một thất bại chính là sẽ ảnh hưởng sang năm cày bởi vụ xuân này phương pháp đẩy mạnh. Tiền không cần chính mình quốc khố ra nếu thành công còn có thể đến cái hảo, tím đông rệ có cái gì có thể không đáp ứng. Trương Đại Nhân nhịn không được ở trong lòng mắng cao già, Tính bọn họ cũng liền đem ánh mắt phóng lâu dài một chút hảo. Việc này thành như vậy thái tử cũng chính là lại lần nữa lập công lớn. Chương 374 phiền áo. Nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng sở vọng. Tân. Tử dạ hiên biết phụ hoàng đây là đem chuyện này ném cho chính mình đi làm. Đương nhiên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem chuyện này giao cho khát huynh đệ đi làm. Làm cho bọn họ đi đoạt lấy chính mình công lao. Hảo. Lý đại nhân. Ngươi hảo hảo phối hợp Thái tử làm tốt chuyện này. Là, Hoàng thượng. Rời đi Hoàng cung, Trương Tả Tướng cùng Thái tử cùng ngoan một con ngựa xe. Làm ta sợ muốn chết, ngày hôm qua còn tưởng rằng Thái tử điện hạ đuổi không trở lại. Trương Tả Tướng vừa nhớ tới hai ngày này à, chính mình trái tim thật sự thiếu chút nữa chịu không nổi. Xem ra chính mình thật sự không nhận lao đều không được lâu. Trương Đại Nhân yên tâm, buồn điện hạ còn không có dễ dàng như vậy đảo. Bọn họ càng muốn xem buồn Điện Hạ Đảo, ta liền cố tình đứng thẳng tới cấp bọn họ xem. Thái tử Điện Hạ có thể nghĩ như vậy vậy tốt nhất. Chỉ là vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành việc này là Minh Hiên nói ra. Liền hắn biết không phải kia nông hộ làm ra tới sao, như thế nào biến thành nhi tử đoạt nổi bật. Kia hộ nhân ra không nên làm nổi bật, bọn họ còn có đại tác dụng, không thể làm cho bọn họ bại lộ. Tử dạ hiên lời này trương tả tướng nghĩ nghĩ cũng liền hiểu được. Tưởng thành tuấn bọn họ không biết bọn họ không có tin sai người, bọn họ hiện tại chính phiền đâu. Nguyên nhân đúng là kia tưởng thành tài sự, tuy rằng nói chuyện này còn bọn họ không có gì quan hệ, chính là cố tình chuyện này phiền ở thôn trường, như vậy bọn họ đương nhiên cũng liền nghĩ như thế nào ra chủ ý. Chỉ là mặc kệ như thế nào giống như bọn họ đều không có nói chuyện quyền lợi, vậy ở một chỗ suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ ra một cái tốt biện pháp. Ai? Ta nói người này như thế nào hảo hảo như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Đi ở rể có cái gì tốt, đi ra ngoài cũng sẽ bị người khinh thường, thật đương chính mình là phụ mã A tưởng đại thắng nhịn không được tàu nhỏ. Việc này cũng không thể trách hắn, nếu không phải tưởng ra rét lạnh hắn tâm, hơn nữa người có tâm xối dục tự nhiên hắn cũng sẽ có ý tưởng. Hoàng tiểu xảo đảo cảm thấy tưởng thành tài hiện tại tựa như ngay lúc đó bọn họ. Nếu không phải bọn họ lần lượt tới gần bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy đem cùng nhà bọn họ sở hữu quan hệ đều phủi sạch. Kia nói như thế nào bọn họ rốt cuộc cũng vẫn là thân sinh. Hiện tại duy nhất cũng chỉ có xem kia tưởng thành tài chính mình có thể nghĩ thông suốt. Nếu có thể có người làm hắn thấy tới cửa con rể bi thảm đãi ngộ hắn liền sẽ tỉnh ngộ lại đây. Hoàng tiểu xảo không cho rằng bạch liên hương nhà bọn họ sẽ đối tưởng thành tài thực hảo. Hiện tại còn không có tới cửa lời này khó mà nói. Chính là nếu bạch ra thật là đứng đắn độc người liền sẽ không làm ra như vậy sự. Hoàng tiểu xảo lời này nhắc nhở núi lớn thôn, Hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này có thể hành. Khi thật hoàng tiểu xảo này trong lòng chính là một cái một vạn cái không muốn hỗ trợ nghi cách, phải biết rằng nàng chính là trước nay liền không nhận người tưởng thành tài cao chung đối nàng có cái gì trợ giúp. Chỉ là nàng cuối cùng không nghĩ tới chính là cuối cùng tưởng thành tài vẫn là bởi vì bọn họ ra mà không có đi đi ở rẻ. Việc này vẫn là chuyện sau đó. Tuy rằng có giúp đỡ nghĩ cách, bất quá tưởng thành tuấn bọn họ cũng không có đem chuyện này hoàn toàn để ở trong lòng. Bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là khai cửa hàng. Nghe nói nhà bọn họ muốn khai cửa hàng sau đó tìm tưởng nhị lợi đương trường quài, tưởng nhị lợi đó là vui vẻ vô cùng, đương trường liền đáp ứng rồi. Mẹ nuôi, ngươi xem nếu không lần này chúng ta cùng lần trước như vậy ra chiếm một ít cổ. Hoàng tiểu xảo đối với này duy nhất thân nhân rất là coi trọng Đứa nhỏ đốc, ngươi này nói chính là nói cái gì, nương biết ngươi tâm hảo, chính là nương cũng không thể như vậy chiếm nhà các ngươi tiền nghi. Đại sơn thẩm nói xong chạy nhanh hướng tưởng Thành Tuấn nói, Thành Tuấn, xảo nhi đứa nhỏ này không có cơ, ngươi không nên trách nàng. chương 375 đưa tiền tới cửa. Sẽ không, xảo nhi thân nhân chính là ta thân nhân, ta tán thành xảo nhi đề nghị. Tân. Ngươi xem này trong tiệm nhị lợi ca có thể làm trưởng quậy chính là tỉnh chúng ta hảo chút sự, này cổ các ngươi chiếm đó là là. Có lẽ đúng là bởi vì không có thân nhân, cho nên bọn họ hai vợ chồng càng quý trọng này được đến không dễ thân tình. Hoàng tiểu xảo này trong lòng ấm áp, kỳ thật nói thật chuyện này nàng chưa từng có cùng thành tuấn ca nhắc tới quá. Ai, ta nói xảo nhi ngốc ngươi như thế nào cũng đi theo như vậy ngốc. Đại Sơn thẩm trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nhân ra người khác là đem tiền xem đến gắt gao, các ngươi khen ngược suốt ngày đem tiền ra bên ngoài đưa. Này hai hải tử cũng là đáng thương, rõ ràng tốt như vậy hải tử như thế nào liền không có người biết quý trọng, người này đưa một chút hảo, các nàng liền đem này hảo vô hạn phóng đại, xem đến nàng đau lòng. Không có việc gì, này tiền đưa cho mẹ nuôi ta vui. Ngươi xem các ngươi vẫn là chạy nhanh đem cửa hàng cấp khai lên trước đi. Nay mặt tiền cửa hàng đều còn không có tìm được liền đang nói những việc này. Tương nhị lợi cảm thấy bọn họ có phải hay không đem sự tình nghĩ đến quá vượt mức quy định. Cũng đúng. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, nay đều tìm vài thiên, bọn họ đều không có tìm được một gian thích hợp cửa hàng, còn như vậy tử đi xuống sợ là đầu xuân bọn họ đều không có tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng, chẳng lẽ thật sự lại muốn đi phiền toái trương công tử. Việc này vẫn là quay đầu lại rồi nói sau. Thường Thanh Tuấn lúc này đây vẫn là hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng đứng lên, nếu mỗi một lần đều dựa vào bọn họ, về sau bọn họ rất khó có thực lực đi làm việc. Nói nữa hắn cũng không hy vọng mỗi lần một có chuyện nhà mình nương tử đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Minh Hiên, tuy rằng nói đây là đứng đáng sự, chính là hắn càng hy vọng chính là nàng có thể dựa vào chính mình, ta đã tìm vài cái địa phương, sửa ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem đi. Chính là không đợi được đến hắn mang hoàng tiểu xảo đi xem, trương trưởng quầy liền tìm tới cửa. Tường thanh tuấn bọn họ tìm mặt tiền cửa hàng như vậy đại sự trương trưởng quầy sao có thể không biết đâu. Tường thành tuấn bọn họ không biết, nay Tú Thủy Trấn có một nửa mặt tiền cửa hàng đều là nhà bọn họ trương công tử, cho nên hắn sẽ biết một chút cũng không kỳ quái, càng không cần phải nói tưởng thành tuấn bọn họ cũng không có nghĩ giấu bọn họ. Tường huynh đệ, tưởng tầu tử, chúng ta chủ nhân gửi thư. Giao đại nhất định phải giao cho ngài trong tay. Trương trưởng quầy không có lập tức đem cửa hàng sự lấy ra tới nói, mà là trước cho tưởng thành tuấn bọn họ một phòng trương minh hiên tin. Phải biết rằng tử dạ hiên đi rồi, trương minh hiên chờ đến thu hoạch bắt đầu 3 ngày sau cũng đi theo tím phóng hiên mặt sau trở lại kinh thành đi. Tưởng thành tuấn tiếp nhận tin xem qua sau ý vị không rõ nhìn Hoàng Tiểu xảo, Hoàng Tiểu xảo nhìn liền biết khẳng định có sự, lấy quá tin 3 năm 2 hàng xem xong. Sau đó ở trong lòng thẳng mắng Trương Minh Hiên một bụng ý nghĩ xấu. Đều do chính mình miệng quá nhanh, không cẩn thận lộ miệng, lúc này nhưng hảo lại có đến nội. Không sai, Trương Minh Hiên gửi thư nói chính là lúa nước loại nhị quý sự. Lúc ấy thu hoạch nàng cũng chính là nhất thời khẩu mau nói có thể một năm loại hai lần, không nghĩ tới cư nhiên làm hắn cấp nghe qua. Hắn nhưng thật ra hảo, tưởng cũng không có tưởng đem việc này cùng thái tử nói. Cái này hảo thái tử đương nhiên làm cho bọn họ tiếp tục loại, còn nói cái gì thái tử quay đầu lại sẽ đem việc này báo cấp hoàng thượng, bọn họ đây là không loại cũng muốn loại. Đáng giận, như vậy bãi bọn họ thượng bàn đi, ra chuyện gì nàng cái thứ nhất lấy hắn khai đao. Nhìn hoàng tiểu xảo kia hung ác ánh mắt, Trương trưởng quay tỏ vẻ chính mình hơi sợ. Đương nhiên không có một hồi, hoàng tiểu xảo liền nghị thông suốt, chuyện này là sớm hay muộn phải làm, tính coi như nàng là vì dân chúng đi. Chương 376 lãng phí đáng xấu hổ. Nhìn hoàng tiểu xảo sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, Trương minh hiên lúc này mới đem một nhà cửa hàng phòng khế đem ra, chủ nhân còn có một việc giao đai ta, hắn làm ta đem thứ này cho các ngươi. Tân, chủ nhân biết các ngươi ở tìm cửa hàng làm ta đem này cửa hàng tặng cho các ngươi. Nếu là tại đây phía trước trường trưởng quầy đưa ra tới, hoàng tiểu xảo đó là khẳng định sẽ không thu, chính là hiện tại nàng là thu đến yên tâm thoải mái coi như là trương minh hiên thiết kế tự bọn họ bồi thường. Thấy hoàng tiểu xảo các nàng không có gánh nặng nhận lấy, trương trưởng quay lại lần nữa vì chính mình chủ nhân điểm tán, quả thật là liệu sự như thần A. Hắn không biết chính là hoàng tiểu xảo đau đầu đâu, hiện tại hảo nhị quý lúa nước cần thiết đến chạy nhanh loại, còn có chính là này cửa hàng đưa lại đây, nàng tổng không thể không không cần đi, lãng phí đáng xấu hổ A. Này không phải phải làm chết bọn họ tiết tấu sao? Phiên Thoái Trương trưởng quay trở về chuyển cáo Trương công tử, liền nói chúng ta cảm ơn hắn này phân đại lễ, sửa ngày mai định hảo hảo đáp tạ. Trương trưởng quay chỉ đương hoàng tiểu xảo các nàng là cảm ơn này cửa hàng cũng không từng nghĩ nhiều nàng đây là lời nói có ẩn ý, cửa hàng một gian sắc thật là đại lễ không tồi. Tiễn đi Trương trưởng quay sau, Tưởng Thành Tuấn cùng hoàng tiểu xảo ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết như thế nào đi phối hợp chuyện này. Cửa hàng kia khẳng định là muốn khai Bọn họ đã hướng nhị lợi ca cho phép nặng, không thể không khai. Chính là loại này nhị quý lúa nước có thái tử cùng Trương Minh Hiên thúc đẩy, bọn họ không làm cũng đến làm. Ngươi nói này làm người như thế nào này như vậy khó đâu. Thành Tuấn ca, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, nay mặt tiền cửa hiệu đã có, chúng ta liền không cần lại đi tìm, tìm cái thời gian chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, sau đó nhìn một cái như thế nào đi thu thập một chút. Người nghĩ như thế nào làm, chuẩn bị chút cái gì liền chuẩn bị. Mà ta vào lúc này gian liền có thể đem điền cấp gieo, bất quá chuyện này còn muốn đi tìm núi lớn thúc bọn họ. Hắn không có cái kia năng lực làm đại gia cùng nhau làm, hơn nữa muốn cho trong trấn kéo chấn ngoại nhất định phải muốn đi thỉnh lý đại nhân hỗ trợ. Bọn họ trong chấn được mùa sự không cần hai ngày liền chuyển tới chấn ngoại đi, một chấn ảnh hưởng một chấn, một huyện ảnh hưởng một huyện, một thành ảnh hưởng một thành, cái này tổng có thể làm thành. Chỉ là áp lực sơn đại. Hảo đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Mà nàng đâu phải hảo hảo chuẩn bị nàng cửa hàng đi. Hoàng tiểu xảo sẽ như vậy yên tâm, vẫn là bởi vì có trước một lần gieo trồng đoàn người đều có kinh nghiệm, tự nhiên cũng liền không cần giống thượng một hồi như vậy bận rộn. Bọn họ phải làm chỉ là đi đầu làm mẫu tác dụng, phương pháp nàng tin tưởng thái tử bên kia sẽ truyền xuống đi. Hơn nữa các nàng cũng không có cách nào cho người ta đi ra bên ngoài chỉ đạo. Chờ bọn họ qua đi loại này thực thời gian cũng bỏ lỡ. Trưa hôm đó, tưởng thành tuấn liền đi tìm trong thôn người cùng nhau ra tới thương lượng, đem mặt trên ý tưởng nói ra. Nghe nói này lúa nước có thể loại hai mùa, nếm tới rồi ngon ngọt các hương thân đó là không nói hai lời đều phải cùng nhau gieo trồng. Đem trong thôn người ta nói phục sau, ngày hôm sau tưởng thành tuấn liền mang lên hoàng tiểu xảo đến chân trên. Tưởng thành tuấn đi trước tìm Lý Đại Nhân. Đem Trương Minh Hiên tin giao cho Lý Đại Nhân xem, Lý Đại Nhân vừa thấy tự nhiên là để bụng, hắn biết chuyện này sau hắn sang năm điều trước đó là khẳng định sự, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà hoàng tiểu xảo Liên ở chấn trên tốt nhất tiểu lầu chờ tưởng thành tuấn, chờ tưởng thành tuấn tới rồi sau bọn họ không có vội vã rời đi, mà là điểm thượng vài món thức ăn, chuẩn bị hảo hảo nếm thử này tiểu lầu đồ ăn hương vị như thế nào, bọn họ kế tiếp cửa hàng có cái gì ưu thế. biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chương 377 đỉnh làm. Đương nhiên, Hoàng tiểu xảo không có đem nhân ra hướng chết ngọ ý tứ, cái này kêu thị trường điều tra. Tân. Một bữa cơm xuống dưới, Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình ưu thế vẫn là rất lớn. Lúc này chính là cổ đủ kính. Chờ Hoàng tiểu xảo bọn họ hai người đi vào kia cửa hàng vị trí khi, rất xa liền thấy Trương trưởng quậy đã chờ ở nơi đó, nhìn dáng vẻ là đã sớm biết bọn họ muốn lại đây. Hoàng tiểu xảo hối hận, sớm biết rằng bộ dáng này liền đi thỉnh hắn lại đây cùng nhau ăn cơm. Ta một hồi tới nghe nói các ngươi lại đây, nghĩ các ngươi sẽ qua tới nơi này liền tới đây nơi này chờ các ngươi, còn hảo ta không có đoán sai. Trương trưởng quay một đầu hắn có thể nhìn ra được hắn không có nói dối. Làm trương trưởng quay ngài lo lắng. Tưởng thành tuấn đối với trương minh hiên như vậy coi trọng không biết là hảo vẫn là không hảo. Không ngủng tâm, không ngủng tâm. Ai làm cho bọn họ là chủ nhân nhất coi trọng người à, làm đem bọn họ hống đến dễ bảo chính là hắn trọng điểm công tác. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, bọn họ chủ nhân chính là nói như vậy, này trong tiệm sinh ý hắn không rảnh lo hắn có thể an bài người lại đây hỗ trợ, chính là hắn nhất định phải đem bọn họ cấp hứng hảo, bằng không làm cho bọn họ có lùi bức tâm. Tới, mời theo ta tới. Trương trưởng quay cấp đưa quá môn tới bề mặt ở hào đoạn đường. Hoàng tiểu xảo lúc này khẩu khí này cũng thuận xuống dưới, tính, chỉ cần hắn không đem bọn họ cùng đi ra ngoài thì tốt rồi. Ở cửa hàng dạo qua một vòng, Hoàng tiểu xảo rất là vừa lòng. Tam phòng lâu mặt tiền cửa hàng, cũng đủ bọn họ dùng, một tầng có thể làm bình thường ba cánh dùng đại sảnh, lầu 2 có thể làm một ít nhã gian, lầu 3 liền làm một ít bí ở nơi, giống các nàng nghỉ ngơi gian á gì đó. Không cần Hoàng tiểu xảo nói. Xem khỏe miệng nàng mỉm cười liền biết nàng thực vừa lòng. Trương trưởng quay cũng liền an tâm rồi, xem ra chính mình là không có đem công tử giao đãi sự tình cấp làm tạm. Này xem qua cửa hàng Hoàng tiểu xảo cũng còn có thật nhiều sự tình muốn gọi đâu, cảm tạ Trương trưởng quay sau bọn họ cự tuyệt Trương trưởng quay tương bồi đi tới A Trung nơi đó, Hoàng tiểu xảo đem chính mình nói cái kia cái bản cấp vẽ ra tới, làm hắn nhìn có thể hay không hỗ trợ làm. A Trung tuy rằng nhìn này cái bản thập phần kỳ quái, Bất quả hắn không cho rằng chính mình làm không được, ngươi yên tâm, nếu này trấn trên ta đều làm không được đồ vật như vậy ngươi liền không cần lại nghĩ từ này trấn trên tìm người làm. nay không phải hắn khen, đây chính là lời nói thật. Như vậy đi, hậu thiên ngươi lại đây thu hóa, ngươi trước cho ngươi làm một hai trường, ngươi cho rằng quá quan, ta lại cho ngươi phê lượng làm. Như vậy nàng cũng không cần lo lắng làm ra tới sau không phù hợp bọn họ tâm ý. Kêu hành Ra đây hậu thiên lại đến. Hoàng tiểu xảo cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, rốt cuộc này một không dùng chung đó chính là làm không công, cho người khác dùng cũng không dùng được. Đúng vậy, bởi vì không có người sẽ đi muốn một trường trung gian khai cái động cái bàn phóng tới trong nhà đi dùng. Hoàng tiểu xảo phải làm tựa như ngày thường một ít quán ăn cái bàn như vậy, trung gian khai một cái động phương tiện bọn họ phóng nồi ở bên trong nấu, này cái lẩu không nấu không được. Hơn nữa nàng cũng nghĩ khi rồi đảo thời điểm mặt trên làm một cái nắp, nếu là không ăn lẩu thời điểm đắp lên cái nắp liền có thể phóng đồ ăn ở mặt trên, đem nó đương bình thường, cái bàn dùng. Ngươi này cái bàn bên trong động nhất định phải ấn này kích cỡ tới làm, bằng không ta không dùng được. Bởi vì nàng còn muốn tìm người đi làm nồi đâu. Này cái bàn động lớn, cái nồi này phóng không được, này cái bàn động tiểu tử cái nồi này phóng không tiến. Hoàng tiểu xảo suy xét này vấn đề riêng nói một chút. Hảo liệt, người yên tâm ta bảo đảm một tấc không nhiều lắm không tấc không ít. Nàng nói như thế nào làm liền như thế nào làm. chương 378 một chi ngọn đến hai đầu tiêu. chư bỏ cái bàn ở ngoài hoàng tiểu xảo còn làm A chung hỗ trợ làm hảo chút hàng rào cùng đầu gỗ quài. Tân! Này nói ngăn tủ cũng không giống ngăn tủ, dù sao A Trung liền nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Hắn cũng tò mò hỏi. Bất quá hoàng tiểu xảo tới một câu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. hắn lại tò mò cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao giống như nàng theo như lời đến lúc đó sẽ biết. Bởi vì không phải đặc biệt vội thời tiết, A chung nơi này đáp ứng trước cho nàng làm này một đám hóa, làm nàng vội vàng thời gian đem cửa hàng khai lên. Làm tốt sau, về sau a chung ca các ngươi lại đây ăn cơm ta giảm giá 20. Tường thanh Tuấn Hảo sẵn nói. Hảo! A Trung cũng vì tưởng thành tuấn bọn họ không có bởi vì công tử coi trọng mà khinh thường hắn mà cao hứng, nay tưởng thành tuấn cái này bằng hưu hắn là giao định rồi. Rời đi A Trung cửa hàng sau, tưởng thành tuấn lại đi tới hỗ trợ chế tạo thu hoạch đao trong tiệm đem chính mình họa tốt đồ giao cho sư phó. Thường huynh đệ thứ này là nổi sao? Triệu sư phó từ lần trước giúp tưởng thành tuấn đánh quá kia đồ vật sau liền biết nhà bọn họ lấy tới thứ gì đều không kỳ quái. Dù sao hắn cấp làm ra tới là được, các ngươi yên tâm, này hậu thiên nhất định có thể cho các ngươi đánh ra một cái. Như vậy hảo, hậu thiên chúng ta lại đây xem dạng, nếu có thể chúng ta lại làm nhiều làm một ít. Tưởng thành tuấn giao giao tiền cọc sau liền mới mang theo hoàng tiểu xảo trở về. Chờ một chút, ta còn có một chỗ muốn đi. Hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn đem chính mình đưa tới vài dẹt cửa hàng lại ở nơi đó mua hảo chút bố thoái, lúc này mới về nhà. Tường Thanh Tuấn cũng là cái tốt, mặc kệ Hoàng Tiểu Xảo làm cái gì hắn đều sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn phi thường rõ ràng Hoàng Tiểu Xảo là cái thông minh, nàng sẽ không loạn tiêu tiền. Như vậy một mua, tưởng thành Tuấn cũng có cái gì muốn lại mua. Nương tử, chúng ta lại đi mua một ít heo đại chàng bái. tưởng thành Tuấn tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước kia heo đại tràng này nước miếng đều ra tới. Hành! Không thể không nói này, Lý Đại Nhân làm việc tốc độ cũng thực mau. Ngày thứ ba loại này nhị quý có việc liền ở toàn bộ tú thủy trấn trên chuyến khắp, còn hảo tưởng thành tuấn đó là trước tiên liền cùng trong thôn người ta nói thượng, bằng không hiện tại sợ là hội kiến một cái hỏi một cái, sẽ bị đại gia hỏi đến sợ hãi. Đương nhiên trừ bỏ chính mình trong thôn, này trong chấn thôn trưởng thu được tin tức sau đều ước hẹn lại đây, này nghe tưởng thành tuấn nói chuyện này có 8 phần nắm chắc, có lương thực ai sẽ chê ít ta. Vì thế đều chạy nhanh trở về nói cho chính mình thôn dân việc này có thể được rồi. Vì thế tú thủy trong chấn bên này mới vừa thu hoạch xong, bên kia đại gia lại bắt đầu chỉnh điện, vì tiếp theo quý gieo giống làm chuẩn bị. Không quá nửa tháng trong trấn liền dán ra hoàng bảng, đem gieo trồng nhị quý lúa nước sự dán ra tới. Này đoàn người vừa nghe này có quan phủ làm bảo đảm, loại này thực không thành còn có một lượng bạc từ bồi, lần này không còn có người do dự, chạy nhanh về nhà bá điền đi. Này một năm tử kim quốc vẫn là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đương ngoài ruộng hạt thóc ngẩy mầm thời điểm, tưởng thành tuấn ra kia một đám bàn ăn cũng coi như là làm ra tới. A Trung đem làm tốt đồ vật đều hỗ trợ đưa đi trong tiệm, sau đó liền ngồi ở nơi đó không đi rồi. Hắn muốn làm gì? Không làm gì, hắn chỉ là tò mò mấy thứ này hoàng tiểu xảo dùng như thế nào mà thôi. Hoàng tiểu xảo cũng không để ý ai chung thấy thế nào, hơn nữa nàng cũng không có thời gian. Tiểu An Nhi còn nhỏ muốn uống người mãi, nàng không có cách nào, chỉ có hôm nay đem trong nhà người đều mang ra tới. Dù sao nơi này sống cũng muốn người làm, những cái đó thô nặng một chút nàng cũng làm không tới. Sớm tại phía trước Hoàng Tiểu xảo liền đem mấy thứ này dùng như thế nào cùng Tưởng Thành Tuấn nói, cho nên nàng cũng không sợ Tưởng Thành Tuấn không biết. chương 379 thua tại trên người hắn Nay không, Tưởng Thành Tuấn làm được ra dáng ra hình. Tân! Tuy rằng nói này lầu một là đại sảnh, ngồi đều là bình thường dân chúng, chính là dân chúng cũng là người A, không thể quá mức có lệ. hoang tiểu xảo sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi nàng đem kia làm tốt tủ gỗ tử ở cửa hàng cả lại, đem toàn bộ cửa hàng phân chia ra tam khối khu. Nàng đem rửa tường kia một bên phóng thượng tứ phương cái bản cùng những cái đó kỳ quái tiểu đoạn ghế làm thành kiếp trước ghế dài, như vậy cái bản thích hợp tốt năm top 3 lại đây ăn cơm người. Mà dư lại hai cái khu vực một cái thả bàn nhỏ, một cái thả bàn lớn tử, có tủ gỗ cách khác nhau cũng coi như rõ ràng. Nguyên lai này tủ gỗ tử là như thế này dùng A. A chung gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hoàng tiểu xảo cười thầm ở trong lòng, đương nhiên không phải như thế, này chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Đương nhiên nàng sẽ không hiện tại nói cho hắn. Cũng chính là đêm này cái bàn bãi bãi liền đến cơm trưa thời gian, lần này hoàng tiểu xảo cũng không dám đại ý. Nàng làm người đi đem trương trưởng quậy bọn họ đều thỉnh thượng cùng đi ăn một bữa cơm. Cơm chưa sau, bọn họ không có dừng lại, bởi vì còn muốn vội vàng trở về, cho nên bọn họ làm việc thời gian không dài, càng đừng nói nhà này còn muốn bật việc. Còn có Dương Trung Hoành cùng Phạm Uy cũng là có thể, hơn nữa có tưởng đại thắng cùng tưởng nhị lợi hỗ trợ, sự tình cũng mau nhiều. Lầu hai hoàng tiểu xảo cách năm gian tiểu nhã gian, dư lại một nửa khu vực bọn họ lại chia làm hai cái khu vực. Cùng phía dưới giống nhau một cái ghế dài khu, một cái bàn tròn khu vực. Đương nhiên này lầu 2 khẳng định muốn cùng lầu 1 có chút bất đồng. Nơi này liền dùng thượng kia hàng rào, từ thượng đến thượng đem kia có rút lại tính hàng rào đình phong thượng, đem kia ghế dài cùng bản tròn đều dùng kia hàng rào cách thành một gian gian. Tuy rằng không giống nhã gian như vậy bí mật không thể coi, chính là cũng nguyên nhân chính là vì này nhưng coi trở nên không giống nhà giam. Bọn họ cũng chỉ tới kịp làm như vậy một chút hôm nay sắp gần không còn sớm, người một nhà lại vội vội vàng vàng đi trở về. Thanh Tuấn, sao nhi, ta cảm thấy các ngươi làm như vậy không ổn. Tưởng nghị lợi trên đường trở về nói. Như thế nào lạc? Tưởng Thanh Tuấn như thế nào cũng là lần đầu tiên làm buôn bán, tự nhiên nghĩ rò hỏi tưởng nhị lợi ý kiến. Như thế nào tưởng nhị lợi cũng ở bên ngoài học này không ít năm đầu. Ngươi xem này cửa hàng đều không có một người nhìn, sao lại có thể? Phải biết rằng bọn họ này cửa hàng là tại đây phố xá sông ớt, muốn cho người cấp theo dõi, ban đêm chạy đi vào nháo sự như thế nào là hảo. Tưởng thành tuấn cười, nhị lợi ca ngươi yên tâm đi, việc này chúng ta có an bài. Có nhà dịch hỗ trợ nhìn bọn hắn chầm chầm nhưng không cho rằng có thể ra cái dạng gì đại sự. Đúng vậy, bọn họ cũng suy xét điểm này. Không nghĩ tới trương trưởng quầy đã sớm giúp bọn hắn chuẩn bị hảo, làm lý đại nhân ban đêm cấp làm người cấp nhìn điểm. Đến nỗi về sau, kia chờ bọn họ khai trương sau, này khẳng định là làm người nhìn. Vậy là tốt rồi. Tường nhị lợi nghe thấy lời này cũng liền an tâm rồi. Tường thành tuấn hiện tại đáng sợ là một chi ngọn đến hai đầu thiêu, bên này gieo chồng hắn muốn bận tâm bên này cửa hàng hắn cũng muốn đi theo, mệt đó là khẳng định. Nhìn tưởng thành tuấn mệt đến một dính giường liền ngủ đến hô hô, hoang tiểu xảo này trong lòng cũng là đau lòng. Nàng vô vô tưởng thành tuấn, thành tuấn ca, ngươi phiên cái thân đi, ta giúp ngươi niết một chút. Tưởng thành tuấn miễn cưỡng mở ra mắt, không cần, ngươi cũng mệt mỏi, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, ngon, ngủ đi. Hoang tiểu xảo thật sự lấy hắn không có cách nào, như vậy một cái đau nàng tướng công như thế nào có thể không cho nàng động tâm đâu. cả đời này a Nàng liền thua tại trên người hắn, bất quá nàng vui. chương 380 thêm nữa người. Hoàng tiểu xảo nằm ở tưởng thành tuấn bên người suy nghĩ đã lâu, cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy chính mình trong nhà sợ là lại đến mua người. Tân, nay mời đến người có thể dùng để chạy đường dùng, chính là rốt cuộc này quan trọng đồ vật vẫn là muốn giao cho chính mình người, mà mua tới càng làm cho nàng yên tâm. Ngay bên người truyền đến hô hô thành, hào đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tường Thành Tuấn nghe xong Hoàng Tiểu Sảo nói, cũng cảm thấy người này muốn mua, nếu đem Phạm Văn Nương cùng Phạm Linh cấp phóng bên kia đi, kia trong nhà liền không ai, người này phải mua. Thành Tuấn ca, ta cảm thấy này đồng ruộng sống chúng ta muốn tìm người tới tiếp nhận, không thể luôn là người đi theo cái này. Hoàng Tiểu Sảo không hy vọng chính mình như vậy vất vả bồi dưỡng hắn, chính là làm hắn đến ngoài ruộng làm ruộng đi, tuy rằng nói nàng là cái này chuyên nghiệp ra tới. Hành! Quay đầu lại ta hôm nay quá nhìn xem có thể hay không tìm tới người như vậy. Hắn lần trước qua đi liền biết nha nhi kia có bất đồng người bán đứng, chỉ cần ấn chính mình sở cần đưa ra, hắn liền sẽ an bài không giống nhau người ra tới. Hôm nay ở nhà đi, kia trấn trên sự có ta đi là được. Tới tới lui lui bôn ba, xảo nhi mệnh hài tử cũng mệt mỏi, người yên tâm ta sẽ ơn ngươi bản vẽ đi cho ngươi trang trí. Hành, ta nghe ngươi. Tuy rằng nói như vậy, Chính là tưởng thành tuấn vừa ra khỏi cửa sau không có 15 phút, hoàng tiểu xảo liền ôm tiểu an nhi nhắc mãi, ngươi nhìn xem bởi vì ngươi cái này tiểu ra hỏa nương là hy sinh nhiều. Tuy rằng nói như vậy, bất quá hoàng tiểu xảo đó là một chút cũng không hối hận. Ban đêm tưởng thành tuấn bọn họ trở về thời điểm lại cấp mang theo vài người trở về. Lúc này đây chính là chân chính khảo nghiệm tưởng thành tuấn thời điểm, không có Trương minh hiên hỗ trợ nhìn, người này rốt cuộc thỉnh đến thế nào. Hoàng tiểu xảo vừa thấy nhịn không được khỏe miệng run rẩy này mua đều là chút người nào a Nàng thật sự có điểm hoài nghi tưởng thành tuấn mua thời điểm có phải hay không phát sốt vẫn là bị mê, người như vậy đều có thể nhìn chúng. Không thể trách Hoàng tiểu xảo sẽ nghĩ như vậy, bởi vì xác thật tưởng thành tuấn lần này mang về tới người chẳng ra gì. Một cái hơi hơi chân thoạt cụ ông, một cái lạnh như băng mỹ nhân, một cái suy nhược thiếu niên, duy nhất hạ bình thường cũng chính là kia góc kia một cái phụ nhân. Ngươi xác định ngươi mua liền bọn họ. Hoàng Tiểu xảo vẫn là không thể tin được hỏi, nàng nhiều ít hy vọng tưởng thành Tuấn nói cho nàng cái này chính là một cái khai cười, chính là nàng thất vọng rồi, tưởng thành Tuấn khẳng định gật gật đầu. Phu nhân thỉnh nhận lấy chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, nhất định sẽ không làm lao ra phu nhân cảm thấy mua chúng ta mệt. Suy nhược thiếu niên nói, nàng không thu còn có thể thế nào, đem bọn họ đưa trở về đi. Hoàng tiểu xảo lúc này chính là cưới lên lưng cọt khó leo xuống A, không thu cũng đến thu, ô ô, ô nàng tiền A. Tưởng thành tuấn xem bộ dáng này liền biết hoàng tiểu xảo không phải thực vừa lòng, chính là làm sao bây giờ hắn cảm thấy bọn họ không tồi, không thể trông mặt mà bắt hình dòng không phải sao. Xảo nhi A, chúng ta khiến cho bọn họ thử xem đi, ta cảm thấy các nàng có thể. Hành đi, đại nương ngươi đi an bài một chút bọn họ chủ hạ đi. Người ngoài trước mặt liền cái mặt mũi luôn là phải cho hắn, đem người giao cho Phạm Đại Đương sau. Hoàng tiểu xảo ôm Tiểu An Nhi tránh ra, nàng hiện tại yêu cầu an tĩnh một chút. Tường Thành Tuấn sở sở cái mũi theo đi lên. Vào lúc ban đêm ăn cơm chiều thời điểm, Hoàng tiểu xảo đã khôi phục hảo cảm xúc, vui vui vẻ vẻ tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm. Tới lâu hay tới đó, Hoàng tiểu xảo nghĩ kỹ, người đã mua đây là sự thật. Nếu tạm thời không thể thay đổi Như vậy Tổng không thể rét lạnh bọn họ tâm. Cứ như vậy Tưởng Thành Tuấn ra thêm nữa 4 người. chương 381 huấn luyện kế hoạch. ngày hôm sau, Tưởng Thành Tuấn liền mang theo trong nhà người đến cửa hàng đi làm vệ sinh đi. Tân. Hoàng Tiểu xảo thì tại viết huấn luyện kế hoạch. Đối huấn luyện kế hoạch, các nàng sẽ mua như vậy nhiều người trở về còn không phải nghị phóng đi cửa hàng đi. Hiện tại mặc kệ người thế nào, nàng vẫn là muốn đi trước huấn luyện một chút mới biết được hành vẫn là không được chính là không được nàng cũng muốn nghĩ cách làm các nàng hành. Đầu tiên ấn tưởng thành tuấn vào lúc ban đêm nói, cái kia trung niên đại gia, khu khu nói đại gia kỳ thật cũng là kêu lao hắn, thái thuốc, 48 tuổi, một cái việc nhà nông hảo thủ, trong nhà phát sinh biến cố bị thương chân, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn làm rộn mà, chỉ là kháng trọng sự vật sao khẳng định không có cách nào cùng không bị thương trước như vậy có khả năng. Hoàng tiểu xảo không có đem hắn liệt ở huấn luyện danh sách, hắn chỉ cần ở nhà đem đồng ruộng xem trọng là được. Giữ lại người bên trong mặc kệ là ai đều đối xử bình đẳng muốn tham gia huấn luyện, để tránh phát sinh đột nhiên tình huống không có người có thể thế thân. Bọn họ cái này cái lẩu không cần người đi hỗ trợ nấu, đều là chính mình động thủ, cho nên đại gia cần phải làm là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hoàng tiểu xảo đầu tiên coi trọng chính là thực vệ sinh, ở kiếp trước thực vệ sinh an toàn đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự kiện, Bất quá nơi này không có nhân công hợp thành thực, này nguyên liệu nấu ăn phương diện vẫn là tương đối yên tâm, chủ yếu vẫn là vệ sinh phương diện. Phạm Đại Nương tới ra trước Hoàng Tiểu Xảo có cùng hắn nói qua chuyện này, cho nên nàng vệ sinh ý thức vẫn phải có, trọng điểm là nhằm vào vài người khác. Kế hoạch điều thứ nhất, bất luận kẻ nào tiến hành công tác trước nhất định phải mặc quần áo lao động. Nơi này xuyên bạch sắc đại biểu cho không may mắn, cho nên Hoàng Tiểu Xảo nghĩ tới thống nhất màu đỏ nâu quần áo thêm mũ. Đệ nhị điều, cho nên người tiến hành thao tác trước nhất định phải rửa tay sau, liền sau càng muốn rửa tay, cần cắt móng tay. Đệ tâm điều, đối khách nhân phải có lễ phép. Hoàng tiểu xảo nhìn chính mình viết xuống từng điều quy định, nàng vừa lòng mà cười. Nay cửa hàng trang hoàng hảo là bước đầu tiên, còn có hảo chút sự tỉnh còn muốn đi làm đâu. Cho nên vội qua ngày này sau, bọn họ người một nhà lại muốn trong nhà đãi hảo chút thiên. Nói đãi trên thực tế là nói sai rồi. Gần nhất mà còn không có mọc ra tới, chính là này điền vẫn là đến muốn sửa sang lại. Thứ hai người này muốn huấn luyện, tam tới này làm ẩm thực sinh ý, nguồn cung cấp ngươi muốn chuẩn bị tốt đi, mà ấn tưởng nhị lợi ý tư chính là tìm cung hóa thương. Hoàng tiểu xảo đem chuyện này giao cho hắn đi làm. Rốt cuộc kế tiếp này cửa hàng đại bộ phận vẫn là muốn rửa hắn đi quảng, lại đến bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên ngoài chạy. Tường nhị lợi cũng không phụ bọn họ sở vọng. Hai ngày thời gian đem người đều cấp tìm hảo. Sao Nhi A việc này thật có thể làm được thành sao? Đại Sơn thẩm thật đúng là chưa từng có nghe qua nào một nhà tiểu lầu ăn cơm này đồ ăn còn phải khách nhân chính mình động thủ làm, bọn họ tiêu tiền còn không phải là đồ cái thoải mái sao? Yên tâm, việc này khẳng định có thể, người tin tưởng ta đi. Gần nhất mới mẻ, Tổng hội có người đồ mới mẻ. Chỉ cần vào được nàng liền không tin 10 cái người bên trong không có 5 cái không thượng không thích cái lẩu thứ này. Dù sao nàng cái này hưởng qua tư vị chính là tưởng tượng đến liền tưởng chảy nước miếng. Chính là thứ này còn có cái gì khó a Thì nhi không rõ chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn cấp khách nhân làm khách nhân chính mình động thủ. Như vậy thiền bạch sự tình chỉ cần có tâm người nhiều xem hai mắt là có thể học xong. Muốn ăn hồi chính mình ra cũng đều có thể chính mình làm tới ăn. Hoàng tiểu xảo cười. Tẩu tử sẽ không cho rằng cứ như vậy đơn giản đi. Yên tâm, bắt trước lại giống như cũng không phải chúng ta xảo nương cái lẩu. Nàng mới sẽ không như vậy buồn, đương nhiên sẽ là có một ít đại gia bắt trước không tới đồ vật. chương 382 Thương trưởng Kỳ Tài Cái lẩu sắc thật tùy tiện một người chỉ cần đều có thể làm ra tới, tựa như rất nhiều người mùa đông đều sẽ ở nhà đánh lửa nồi, nhưng là mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Tiếc cái lẩu hương vị đều sẽ cùng ở trong tiệm ăn có một ít khác nhau. Tân, mà nàng lớn nhất cậy vào chính là canh đế. Nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, phải dùng heo đại cốt xứng với hương liệu ở phía trước một ngày liền ngao hảo canh đế, làm thành hai loại, một cây một không cây, đương nhiên nàng canh đế có hảo chút loại, cây, không cây, huyền ường, tam tiên. Đem nguyên liệu nấu ăn lạc định hảo sau, Hoàng tiểu xảo lại làm tưởng nhị lợi liền tìm ra vị liêu. Thật vất vả sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, liền kém cuối cùng một quan, liền ngồi chờ khai trương kia một ngày. Mà ở này phía trước tưởng thành tuấn cũng mang theo trong nhà một đám người đến ngoài ruộng đem kia mạ cấp cắm hảo. Rồi sau đó đem này ngoài ruộng sự giao cho thái thúc, có nuôi lớn thúc bọn họ hỗ trợ mang theo, tưởng thành tuấn cũng coi như là tính hạ tâm tới nghiêm túc giúp đỡ hoàng tiểu xảo thao lan này xảo nương tiệm lầu. Nay xảo nương tiệm lẩu khai trương ngày bọn họ chính là cố ý mà đến thần toán tử nơi đó lấy tới. Thực mau cách bọn họ cửa hàng khai trương cũng liền đành phải 5 ngày, ngày này phố lớn ngõi nhỏ cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm một chương giấy, tốt 5 tốt 3 nói này đơn trương thượng đồ vật. Không sai, hoàng tiểu xảo đem tiếp trước tiêu thụ phương pháp cầm lại đây, nàng làm tưởng thành tuấn bọn họ sao hảo chút tuyên truyền đơn. Mặt trên rất đơn giản đó chính là ở xảo nương tiệm lầu khai trương kia một ngày tiền 10 danh khách nhân gặp lại, trước 100 danh khách nhân giảm 50%, 100 danh sau khách nhân giảm giá 20%, đồng thời bằng đài thọ đơn còn có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng hoạt động, giải nhất hai tên hoàn toàn mới tủ gỗ một cái, giải nhì 3 gạ gạo 20 cân, giải 3 năm tên thịt heo 5 cân, giải đặc biệt một người 3 lần 8 người nội dùng cơm miễn phí. Riêng là dựa vào này tuyên truyền đơn hảo những người này đều đang nói đến ngày đó nhất định phải sớm đi xếp hàng, như thế nào tính như thế nào có lợi a chỉ cần đoạt ở phía trước 10 tên gặp lại, hoa không bao nhiêu tiền nói không chừng còn có thể chịu chung giải thưởng lớn đâu. Đại gia xoa tay hầm hẹ chuẩn bị hảo hảo thử một lần chính mình vận khí. Mà liên ở ngay lúc này, tưởng thành tuấn cùng tưởng nhị lợi đó là một chút cũng không được thất bại, bọn họ đang ở nghiêm túc hướng hoàng tiểu xảo học tập. Này cái gì đưa tặng quyền, cái gì hội viên giảm giá 20%, còn có kia cái gì à dập tính toàn pháp. Dù sao bọn họ hiện tại chỉ có một tin phục đối với Hoàng Tiểu Xảo nói bọn họ là rất tin không thôi, đặc biệt là tưởng nhị lợi nghe Hoàng Tiểu Xảo kia một bộ lại một bộ, hắn chỉ có một câu đi ra ngoài 10 năm không bằng ở Hoàng Tiểu Xảo nơi này nghe thượng nửa canh giờ. Chứ bỏ bọn, bọn họ ở học tập, người khác cũng không có thả lòng. Mỗi người đều khẩn trương luyện tập hoàng tiểu xảo cùng bọn họ nói, kêu cái gì hoan nghênh quang lâm, cái gì khách quan thỉnh chầm dùng, cái gì khách quan thỉnh đi thong thả. Khai trương ba ngày trước tưởng thành tuấn hướng lý đại nhân bọn họ đều đưa đi thiệt mời. Chuyện lớn như vậy đương nhiên cũng chuyển tới trương Minh Hiên nơi đó. Thu được trương trưởng quay tin khi, trương Minh Hiên đang ở cùng thái tử tử dạ Hiên ở uống trà đâu. Nhìn kêu tin, trương Minh Hiên đương trường xứng sờ ở nơi đó. Sau đó liền ở tử dạ hiên tưởng nhắc nhở thời điểm, hắn vèo đứng lên một phách cái bàn, cái này chủ ý hảo, cái này chủ ý hảo, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Thương trưởng kỳ tại A. Ha ha ha. Đột nhiên động tác đem tử dạ hiên hoảng sợ, không rõ hắn như thế nào đột nhiên khởi sướng thần tinh. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại trương minh hiên phát hiện đêm tím hiên chính xem ngu ngốc giống nhau nhìn chính mình vội vàng chính chính xác. Xin lỗi, ta thất thố. Trương 383 mượn sức, có thể là người đều thất thố sự tình, ta nhưng thật ra khá tò mò. Tân, tử dạ hiên chính là chưa bao giờ từng gặp qua trương minh hiên cái dạng này, hắn thật sự tò mò người nọ là ai. Trương minh hiên đem trên tay tin đưa cho tử dạ hiên. Tuy rằng nói trương minh hiên bên ngoài thượng là trương tả tướng kia không nghe lời tiểu nhi tử, trên thực tế hắn lại là thái tử người. Chỉ là hắn thực tốt lợi dụng chính mình sở trường đặc biệt giúp tử dạ hiên kiếm tiền mà thôi. Tử dạ hiên nhìn lúc sau cũng đều trừng lớn mắt, nhấp nhấp môi không nói lời nào. Không có người biết bọn họ trong lòng cái loại này chấn động, như vậy làm buôn bán thủ pháp làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt đồng thời cũng thấy được kê lâu dài ích lợi. Thoạt nhìn làm như vậy sinh ý, tưởng thành tuấn bọn họ có hại, này khai trương ngày đầu tiên liền đưa ra nhiều như vậy đồ vật kia nhưng đều là tiền A chính là lại có ai biết, chỉ là khai hỏa danh khí kia chính là so cái gì đều quan trọng, phía trước dùng ưu đãi hấp dẫn mọi người lại đây, chỉ cần đại gia đi vào, chỉ cần bọn họ đồ vật hương vị có thể, như vậy tổng hội có người sẽ lại đến. Hơn nữa bọn họ còn đẩy ra kia cái gì thẻ ưu đãi bằng tiêu phí kim ngạch có thể đổi lấy tương đối giá trị phiếu có thể dùng cho tiếp theo ăn cơm khi dùng, này liền giúp bọn hắn kế tiếp khoanh lại khách hàng. Không cần xem tiểu như vậy một điểm nhỏ lợi đầu, phải biết rằng người đều là như vậy, có tiện nghi không chiếm đó chính là đồng ốc, như vậy rõ ràng chiếm tiện nghi sự bọn họ sao có thể không thượng câu. Thái tử, ngươi xem ta này có thể hay không hồi tú tử chấn một chuyến. Chương Minh Hiền xem xong sau cũng chỉ có một cái ý tưởng, hắn tưởng trở về nhìn một cái, này có thể cho hắn mang đến như thế nào đánh sâu vào. Người này thật sự không có cách nào mượn sức sao. Từ dạ hiên ý tưởng cũng chỉ có này một cái, hắn coi trọng bọn họ. Người như vậy không thể mượn sức kia thật sự chính là lãng phí A. Chứng minh hiên cảnh giác mà nhìn hắn, chuyện này có thể hay không không cần. Bọn họ cùng chúng ta bất đồng. Bọn họ có gia tộc bảo hộ đều luôn là có thể cho người lợi dụng sơ hở tới đánh bọn họ phiền thoái, mà bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông mà lại không tầm thường nông ra người. Nếu bọn họ thật sự có tâm như vậy lúc này đây cũng sẽ không đem công lao đẩy đến hắn trên người, hắn chỉ nghĩ tuân thủ cái kia hứa hẹn. Xem ngươi kia dáng vẻ khẩn trương, yên tâm ta cũng liền nói nói. Tử dạ hiên cũng biết việc này phải làm lên tuy rằng không khó, chính là đem bọn họ phóng tới người tiến đến không nhất định là chuyện tốt, có thể giấu bao lâu chính là bao lâu đi. Trương Minh hiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ thái tử đánh bọn họ chủ ý, ngươi yên tâm. Bọn họ làm người ta rõ ràng chỉ cần chúng ta bị thương bọn họ, bọn họ liền sẽ không phản bội chúng ta. Hành đi, ngươi trở về đi, thuận tiện đem lúc này đây hoàng thượng ban thưởng mang về cho bọn hắn. Đúng vậy. Trương Minh Hiên này nóng nổi a này khai trương kia một ngày chính mình là khẳng định đuổi không quay về. Sớm biết rằng sẽ có chuyện như vậy, hắn nên đem nơi này sự song xuôi liền đi qua, hiện tại hắn hào hối hận A Không được. Quay đầu lại phải hảo hảo cùng bọn họ tán gấu một chút, xem bọn hắn có thể hay không hỗ trợ hắn ra vừa ra chủ ý, nói không chừng chính mình sinh ý còn có thể trở lên một tầng lâu đâu. Hai người kia thật là nông hộ sao? Tử dạ hiên nhịn không được hỏi, hắn thật sự thực hoài nghi hai người kia. Kia tưởng huynh đệ là thật sự, hắn từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, đến nỗi kia tưởng tẩu tử nàng liền không phải, không có người biết nàng nơi nào tới, chỉ biết nàng lúc ấy là tưởng huynh đệ mua trở về. Xuất thân nơi nào không có người biết. Hắn lúc ấy cũng hoài nghi quá, cũng đi chắc quá, bất quá cũng không có sẽ khả nghi. Bất quá. Trương Minh Hiên nghĩ đến tưởng thành tuấn kia thân thế, nhất thời do dự không biết có nên hay không nói. chương 385 khai trương đêm trước. Như thế nào, ngươi còn có chuyện là không thể cùng ta nói. Tử dạ hiên ngó hắn liếc mắt một cái, Trương Minh Hiên chạy nhanh đứng thẳng eo, một năm một mười đem tưởng ra sau lại sự tình nói ra tưởng thành tuấn thân thế tự nhiên cũng liền thành mê. Tân! Nay ngươi một nhà bên trong một thân người phân thành mê, một người lai lịch không rõ, tử dạ hiên không biết việc này nói như thế nào, làm hắn không nghi ngờ, một chữ khó. Nhà bọn họ ngươi xem điểm, cũng không phải là xử trí theo cảm tính, hỏng rồi chúng ta đại sự. Là, ta đã biết. Ta đây hậu thiên liền hồi Tú Thủy Trấn. Gieo chồng gì đó đều đã đi rồi quý đạo, hắn là cái thương nhân. Một năm bốn mùa đều ở bên ngoài đi lại, phải rời khỏi chính mình cũng không có người sẽ nói cái gì. Tưởng thành tuấn bọn họ cũng không biết nơi này đã xảy ra như vậy sự, bọn họ hiện tại đang ở vì kia khai trương làm cuối cùng chuẩn bị. nay không mời tạm phát ra đi sau, liền chờ cuối cùng một kích. Trương Minh Hiên cấp đưa cái này cửa hàng mặt sau mang theo một cái không nhỏ sân, này cũng phương tiện tưởng thành tuấn bọn họ. Năm gian phòng, tưởng thành tuấn bọn họ chiếm dụng mở gian thường nhị lợi chiếm dụng một gian, này nam một gian, nữ một gian, dư lại một gian phóng tài liệu, vừa vặn tốt đủ bọn họ dùng. Khai trương trước một ngày, hoang tiểu xảo bọn họ liền đến chấn trên bên này trụ. Tính bọn họ sẽ vội thượng một ít thời gian mới có thể trở về, nhà này bọn họ liền để lại thái thúc, người khác đều lại đây, vì ngày mai khai trương làm cuối cùng chuẩn bị. Không biết là nghĩ ngày mai khai trương là khẩn trương vẫn là hưng phấn hay là nhận dường. Dù sao hoàng tiểu xảo đổi tới đổi lui chính là không có đi vào giấc ngủ. Ngày mai vội vàng đâu, chạy nhanh ngủ đi. tưởng thành tuấn vươn bàn tay to vô vô nàng vai, giống hống hải tử đi vào giấc ngủ giống nhau hống nàng. Bởi vì muốn uy mãi, hoàng tiểu xảo chỉ có thể đem tiểu an nhi cũng mang theo lại đây. Này tiểu an nhi tới tiểu nha nhi cũng đến mang lại đây. Này không có dư thừa dường, chỉ có thể ở một bên bỏ thêm một cái sạp làm tiểu nha nhi cùng bọn họ ngủ một gian phòng. Tiểu An Nhi không có phương tiện làm phạm đại nương mang theo ngủ đại giường chung cũng chỉ có thể là cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Ta ngủ không được, ngươi nói này ngày mai có thể hay không nhiều người lại đây đâu. Hoàng tiểu xảo biết này tuy rằng cái lầu ở kiếp trước thực được hoan nên chính là không đại biểu ở chỗ này cũng như vậy. Ngươi đôi chính mình đồ vật không có tin tưởng. kia như thế nào sẽ? Sao lại không được, ngươi tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Người hiện tại không ngủ quay đầu lại trường quần thâm mắt kia chính là sẽ ảnh hưởng ngày mai. Ngày mai vội lên cũng không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Mệnh là khẳng định. Hoàng tiểu xảo ở tưởng thành tuấn vỗ nhẹ hạ cuối cùng đi vào giấc ngủ. Tưởng thành tuấn xuống giường xem xét tiểu nha nhi chăn lại thêm tới dịch dịch tiểu an nhi tiểu chăn liền mới yên tâm ôm hoàng tiểu xảo cùng nhau đi vào giấc ngủ. Thiên sơ tàng sáng, tiểu viện tử liền bắt đầu náo nhiệt đi lên. Trong phòng bếp sống cũng thay đổi người. Ngày hôm qua ban đêm Dương Trung Hoành Ngao một đêm canh đế, hiện tại đổi hắn trở về ngủ. Khả năng nghĩ hắn đang ngủ, không có trong chốc lát tiểu viện tử liền an tính lại, đương nhiên cũng không phải nói mọi người đều không nói. Đại gia đồng dạng còn ở bận rộn trên tay sự tình, chỉ là lẫn nhau chi gian khinh thanh tế ngữ. Tưởng thanh tuấn cũng sớm đi lên, nhìn đại gia có tự bận việc chính mình trên tay sự, phân phối đảo cũng thỏa đáng, hắn cũng liền an tâm rồi. Phạm Đại Nương phụ trách nấu bọn họ cơm sáng, này Phạm Uy cùng Đặng Hảo phụ trách sát gà gì đó, Phạm Linh cùng Lâm U Lan phụ trách trong lâu làm vệ sinh, mới tới triệu Đại Nương phụ trách rửa sạch rau xanh. các có bận việc các rồi lại lẫn nhau gian hỗ trợ. chương 386 Bắc Giang Bên này tưởng thành tuấn mới vừa cửa phòng, kia đầu Hoàng Tiểu xảo liền tỉnh lại. Tân Nghĩ hôm nay khai trường, nàng chạy nhanh rời giường. Ngủ nướng thành thói quen thật đúng là không phải một chuyện tốt. ung thư lười thành hình, thật là phiên toái. Hoàng tiểu xảo đầu nặng chân nhẹ, chính là vẫn là cường đánh lên tinh thần tới. Các nàng tự nhận là đã rất sớm rời giường, chính là còn có người so các nàng sớm hơn. Nay không để cho nhóm mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm sáng liền nghe Phạm Vy chạy tới nói bên ngoài đã có người bắt đầu xếp hàng. Không phải đâu, chúng ta này không làm cơm sáng. Bọn họ sớm như vậy lại đây kia khi nào mới đến khai cơm trưa? Hoàng tiểu xảo có nghĩ tới hôm nay sẽ nhiều người, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới sẽ có người sớm như vậy liền tới đây xếp hàng. Bên ngoài bài bao nhiêu người? Tường thanh tuấn thực mau phản ứng lại đây. Hiện tại bọn họ là không có cách nào đi thay đổi khai trương thời gian, gần nhất là tuyển hảo thời gian. Thứ hai thông chi lý đại nhân bọn họ thời gian cũng là giờ tị. Như vậy bọn họ hiện tại cần phải làm là ở khai trương phía trước đem những người này cấp dàn xếp hảo, không thể làm người cảm thấy bọn họ tiếp đón không chu toàn. Hiện tại có ba bốn. Hoàng Tiểu xảo cũng biết tưởng thành tuân ý tứ, hành đi, chúng ta ăn trước cơm sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau chúng ta tìm người ở cửa tìm một chỗ cung cấp uống nước, đừng làm đại gia chờ lâu mất nước. Hoàng Tiểu xảo nghĩ tới trước kia chính mình cơm điểm đi ăn cơm hảo chút trong tiệm đều là như thế này làm. Hướng cửa địa phương mang lên một loạt ghế sau đó phóng thượng một số nước, hoặc là phóng thượng một ít bắp giang, như vậy đại gia cũng không cần chờ đến nhằm chán. Bọn họ tự hồ cũng có thể làm như vậy. Bắp giang, tường nhị lợi vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật như vậy. Liên chúng ta ngày thường kia hạt thóc bỏ vào đống lửa nổ tung mệ hoa, bất quá chúng ta không cần hạt thóc mà là dùng kia bắp viên tới làm. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình lại tìm được rồi giống nhau bà bối. Kìa khẳng định không được. Tường nhị lợi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. người ngấm lại này bắp giang cứ như vậy đặt ở nơi đó tùy ý bọn họ ăn kia đến phóng nhiều ít ta. Hơn nữa việc này một truyền khai thật nhiều người sẽ nghĩ không cần tiền đều sẽ lại đây lấy tới ăn. Càng đừng nói kia tiểu hài tử. Hoàng tiểu xảo thâm chịu đà kích. Hào đi, nàng đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp. Nơi này không phải kiếp trước. Nơi này đại gia ngày thường này bụng cũng chưa có thể vài phần no. Vật như vậy một lấy ra tới, sợ là không ra 3 phút liền sẽ một đoạt mà không. Ta cảm thấy chuyện này không phải không thể được. Tường Thanh Tuấn có không giống nhau ý tưởng, bất quá chúng ta không thể cứ như vậy phóng làm cho bọn họ chính mình lấy, cái này lượng chúng ta tới không chế. Mỗi ngày chúng ta ở bên ngoài mang lên 20 chương ghế, này bài đến 20 bàn người chúng ta đều cung cấp một chén. Tường Thanh Tuấn chủ ý vừa ra tới, mọi người đều cảm thấy có thể. Kêu hành, Sau khi ăn xong nhị lợi ca ngươi đi a trùng ca bên kia đi xem có hay không như vậy nhiều ghế, không có như vậy nhiều nói vậy có bao nhiêu mua nhiều ít, sau đó ta đi tiệm gạo bên kia nhìn xem có hay không bác viên, thành tuấn ca ngươi liền nhìn trong tiệm. Người khác đều phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có là các nàng tự tay làm lấy. Đem sự tình an bài hảo sau, đoàn người chạy nhanh ăn cơm sáng, sau đó nhìn thời gian đi làm việc. Quay đầu lại việc này còn nhiều lắm đâu Nay tiệm gạo chính là cách vách phố Hoàng tiểu xảo thực mau liền mang theo bắp viên đã trở lại làm người đem bắp viên đưa vào đại sảnh Phạ uy có nhãn lực chạy nhanh ngâng đi vào Đại nương tới, ta nảy giáo ngươi đệ hai lần Quay đầu lại liền ngươi tới làm chương 387 Bắp Giang 1 Làng hoàng tiểu xảo yên tâm chính là tiểu Nha nhi trưởng thành Mà tiểu an nhi cũng nghe lời nói có tiểu nha nhi hỗ trợ nhìn tiểu an nhi nàng cũng yên tâm. Tân, đem bắp viên đặt ở trong nước rửa sạch sẽ để giáo thủy phóng du hướng trong nồi một phóng, không có trong chốc lát bắp viên ngộ nhiệt từng viên nổ tung tới, giống kia từng đoàn cẩm hoa lại giống kia từng đóa mây trắng. Hoàng tiểu xảo dung một ít đường đem nó bỏ vào đi, khô vàng hương giòn bắp rang liền ra tới. Cái này là cho đoàn người ăn, ngươi phải làm thả ra đi phân vậy trực tiếp tuân ra tới là được, này đường không cần phóng. Hoàng tiểu xảo đem chính mình để nhất nổi bắp giang trang ra tới, đại nương, này học xong sao? Hành, thứ này đơn giản, ta tới là được. Phạm văn nương đây là xem một hồi liền biết như thế nào làm, lúc này chính tay ngứa đâu, nàng thật đúng là không biết nguyên lai like kia bắp viên còn có thể làm ra vật như vậy tới. Nghe liền cảm thấy hương. Kêu hành, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi thích ăn liền chính mình lấy tới ăn. Hoàng tiểu xảo dùng đại địa trang một đĩa bắp giang đi ra ngoài đến đây đi, vội một cái buổi sáng, các ngươi lại đây ăn một chút gì đi. Mọi người đều nghe nói phu nhân là đi vào cấp làm cái gì bắp giang, này không đồng nhất nghe nói có cái gì ăn, đại gia cũng nghĩ đến, này không đều thấu đi lên. Phạm uy một chút cũng không khách khí bắt mấy viên bỏ vào trong miệng, liên thanh kêu ăn ngon ăn ngon. Hoàng tiểu xảo ở ngay lúc này cũng không có nhàn dối. Bưng một chén nhỏ bắp răng cấp Tiểu Nha Nhi, thấy Tiểu An Nhi chính mình ở trên giường dối chân dối tay, cấp hài tử tẩy thí thí huy nai sau, nàng giao đái Tiểu Nha Nhi nhìn hắn sau, lại đi ra ngoài. Nay tuy rằng không phải chính mình ra, chính là cửa hàng muốn khai trương này bái thần cầu phúc vẫn là không thiếu được. Mà nàng vội vàng này đó thời điểm, tưởng nhị lợi cũng đã trở lại, cửa đã bài thật dài đội ngũ. Ấn tưởng thành tuấn nói, nay cửa hàng cửa bên ngoài lại là thủy lại là bắp răng. Mọi người đều thập phần tự giác. Thực mau chờ Hoàng Tiểu xảo vội xong, Lý Đại Nhân cùng chấn trên vài cái viên ngoại cũng đều lại đây, đương nhiên trương trưởng quạch bọn họ là không thể thiếu. Nay không đồng nhất mỗi người đưa lên hạ lễ, lượng chiêu bài cắt băng qua đi, xảo nương cái lẩu chính thức khai trương. tưởng Thành Tuấn đem Lý Đại Nhân bọn họ đón nhận lầu hai nhã gian sau liền ở nơi đó bồi bọn họ. Phía dưới sự liền giao cho Hoàng Tiểu xảo cùng tưởng nhị lợi còn hào trải qua hoàng tiểu xảo ma quỷ huấn luyện mọi người đều thượng thủ. Hiện tại cho mời chúng ta xếp hạng tiền 10 khách hàng vào tiệm dùng cơm, này 10 bàn khách hàng đem hưởng thụ đến chúng ta xảo nương cái lẩu gặp lại ưu đãi. Theo tưởng nhị lợi một tiếng hô to, phạm uy bọn họ đem xếp hạng phía trước 10 vị khách hàng nền vào trong tiệm. Này mặt sau người vừa nghe này ưu đãi là giả không được, đồng thời cũng hối hận hôm nay chính mình khởi chậm, bằng không chuyện tốt như vậy liền dừng ở chính mình trên người. Bài không tiến lên 10 chỉ có thể là an ủi chính mình, không quan hệ tiền 10 bài không thượng bọn họ còn có thể bài cái trước 100 danh. Nói nữa nói không chừng này rút thăm trúng thưởng chính mình còn có thể lấy cái để nhất đâu. Toàn bộ cửa hàng một lần có thể đồng thời cất chứa 50 bàn người đồng thời dùng cơm, mà hôm nay mới vừa khai cửa hàng, mọi người đều dung ở bên nhau. Mà bọn họ nhân thủ cũng chỉ có nhiều như vậy, còn Hảo Hoàng Tiểu xảo sớm có chuẩn bị, mỗi bàn vừa tiến đến. Đoàn người liền đem thực đơn đưa cho bọn họ xem, sau đó làm cho bọn họ trước chính mình tuyển hảo đồ ăn, sau đó nói cho bọn họ là được. Như vậy phương thức trong lúc nhất thời rất nhiều người đều sẽ không đi thao tác, hoàng tiểu xảo làm nữ tử không có phương tiện ra mặt, mà tưởng thành tuấn không ở vậy chỉ có thể từ tưởng nhị lợi tới. chương 388 giảng giải Đại gia yên lặng một chút, bản nhân tưởng nhị lợi, cửa hàng này phô trường quài. Tân Đầu tiên thật cao hưng các vị đi vào chúng ta xảo nương tiệm lẩu, tin tưởng các vị trước kia đều không có ăn qua vật như vậy, bởi vì hôm nay mọi người đều là lần đầu tiên ăn, sau đó lại là cùng nhau tiến vào, vì không chậm trễ đại gia ăn cơm thời gian, cho nên đại gia nghe bản nhân cùng đại gia nói một câu chúng ta trong tiệm ăn pháp. Tường nghị lợi đứng ở trên đài cao giọng nói, đầu tiên đại gia có thể nhìn một cái chúng ta mỗi chương cái bản bên cạnh đều có một cái tiểu ngăn kéo. Đại gia có thể từ bên trong lấy ra chúng ta thực đơn, đương nhiên không hiểu tự không có quan hệ, chúng ta mặt trên có đồ, mọi người xem đồ tới gọi món ăn là được, mặt trên đều tiêu có mỗi cái đồ ăn là bao nhiêu tiền, nhà của chúng ta cửa hàng không lừa già dối trẻ, tiết giá rõ ràng. Đại gia tuyển hảo đồ ăn sau trực tiếp tìm tới chúng ta chạy đường, làm cho bọn họ cho các ngươi hạ đơn là được. Nghe tưởng nhị Lợi nói, mọi người đều tò mò hướng bên cạnh xem. Quả nhiên ở bên cạnh địa phương có một cái ám cách, lôi kéo ra tới bên trong quả thực phóng một trường đồ vừa thấy liền sáng tỏ, mọi người đều thẳng hô phương tiện, giảm đi một đám chậm rãi hỏi phiền toái Mọi người đều minh bạch như thế nào gọi món ăn, như vậy ta liền cùng đại gia nói một câu như thế nào đi ăn. Chúng ta nơi này này cái lẩu là một loại mới mẻ ăn pháp đầu tiên đại gia ấn chính mình khẩu vị đi điểm canh đế, này canh đế có hảo chút loại, có canh xuông, canh gà, canh sương hầm. Cây canh, đương nhiên đại gia thân bằng hữu hảo cùng nhau lại đây không nhất định mỗi người khẩu vị đều giống nhau, cho nên đại gia còn có thể điểm chúng ta huyên ương nổi. Điểm canh đế lúc sau, đại gia gọi món ăn, chúng ta chạy đường sẽ đem đại gia điểm canh đế cùng đồ ăn cùng nhau bưng lên. Đại gia có thể phát hiện chúng ta cái bản cũng không giống người thường, bởi vì chúng ta này cái lẩu ăn pháp chính là vừa ăn biên nấu, cho nên đại gia phải cẩn thận một chút, xem trọng hài tử không cần phát trong nồi đi. Chỉ cần chờ thủy khai, đại gia đem đồ ăn bỏ vào đi nóng chín lấy ra tới liền có thể ấn chính mình khẩu vị điều phối nước chấm dinh ăn. Mọi người xem vừa thấy ta cái này phương hướng, ta bên cạnh có một cái tự dưỡng điểm, nơi này phóng nước tương, dấm, hương hành, tỏi hạng bét gia vị, mỗi người có thể căn cứ chính mình yêu thích tới điều phối nước chấm. Đại gia có không rõ có thể do hỏi, chúc đại gia dùng cơm vui sướng. Tường nhị lợi vừa nói xong. Liên thấy phía dưới hoàng tiểu xảo chiều nàng dơ ngón tay cái lên, hắn biết chính mình không có nói sai rồi. Này còn có thể tự giúp mình. Này ra vị là chính mình lấy sao? Thích lấy nhiều ít liền nhiều ít. Có người hỏi thượng, bọn họ thật đúng là chưa từng có ăn qua như vậy. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể ăn ngươi lấy nhiều ít liền nhiều ít. Lời này vừa ra mọi người đều làm ầm ý đi lên, top 5 top 3 cùng chính mình bạn bè thân thích nói việc này. Phải biết rằng cái nào làm thương nhân không tính kế đến muốn chết, cái này làm cho chính mình lấy kêu may nhiều ít à. Hoàng tiểu xảo đứng ở một bên nghe đại gia ở nơi đó nghị luận, nàng không biết nói như thế nào, nếu làm cho bọn họ biết còn có tiệc đứng loại sự tình này kia còn không dọa hư bọn họ. Đây là thật sự, Hoàng tiểu xảo có nghĩ tới khai tiệc đứng hình thức, bất quá không phải hiện tại. Ở tường nghị lợi giảng giải hạ, thực mau có người bắt đầu tìm bọn họ hạ đơn. Bởi vì có thực đơn đại gia hạ đơn đều thực mau liền hạ hào đơn. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều nhanh như vậy, có đang nhìn bên cạnh bản là như thế nào làm. Hạ đơn nguyên do sự việc Phạm Uy cùng Trương Hảo hai người phụ trách, sau đó từ Phạm Linh cùng Lâm U Lan tới xứng đồ ăn, Phạm Đại Nương cùng Triệu Đại Nương phụ trách thượng đồ ăn, tưởng nhị lợi phụ trách lấy tiền. Hết thể đều là như vậy gần có điều. chương 389 giải 3 Khách quan thỉnh lưu ý Chờ này canh đế thiêu khai liền có thể hạ đồ ăn. Tân! Nếu yêu cầu cơm trực tiếp tìm chúng ta hạ đơn là được. Các nàng môi đoan một bàn liền nói cho một bàn. Bởi vì canh bản thảo gốc tới chính là nhiệt, cho nên thực mau liền có thể hạ đồ ăn. Khách quan ngươi có thể đến bên kia đi điều phối nước chấm, trang bị nước chấm ăn còn càng tốt ăn. Chầm rãi gia vị bên này người cũng nhiều lên, hoàng thiểu xảo đứng ở gia vị trước mặt nhìn đại gia ở nơi đó không ngừng nhìn đại gia điều phối thường thường cho bọn họ chỉ điểm. Vốn đang lo lắng đại gia nhất thời sẽ không tiếp thu được loại này ăn cơm phương thức, kết quả ngoài dự đoán này mọi người xem lên đều giống như thập phần hương phấn, đối với loại này mới mẻ ăn pháp tiếp thu năng lực rất mạnh. Đại gia ăn ngon, hoàng tiểu xảo các nàng liền vui vẻ. Hắc, thứ này như vậy nấu tới ăn thật đúng là ăn ngon. Có người phát ra tán thưởng thanh. Đúng vậy, thứ này nếu là thời tiết lại lánh một chút ăn khẳng định sẽ càng tốt. Nhiệt thân, ngẫm lại bọn họ ngày thường vào đông ăn cơm bên này thượng cái này đồ ăn bên kia phía trước kia đồ ăn cũng đã lạnh. Đại gia ăn đến rất tận hứng, mà đại sảnh thính ngoại lầu trên lầu dưới, đoàn người đều chạy cái không ngừng. Xào nhi, chúng ta lại đây, nhìn xem có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ. Đại sơn thẩm không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát hiện chính mình vẫn là đến chậm, nghĩ bên ngoài kia bài đội, các nàng liền dọa tới rồi. Nay sinh ý hảo thành cái dạng này. Nơi này đều ngồi đầy còn không nói, này chỗ mặt còn có ít nhất 40 người đang đợi. Cùng ngày thường hưu nhàn không giống nhau, nơi này người chưa từng có nhiều thời giờ ở chỗ này tiêu hao, An qua liền vội vàng đi, thực mau liền có người đã ăn được, cầm tiến vào khi phát bài đến quậy nơi đó tính tiền.